Trần Thi rất vui, được gặp lại quý khán thính giả trong chuyên mục Đọc truyện ma đêm khuya, trực phát trên kênh Sống truyện ma Trong buổi tối phát sóng ngày hôm nay, chúng ta cùng nhau gặp lại Phong Tường Quý khán thính giả nếu như yêu thích những câu chuyện của Phong Tường Thì hãy tiếp thêm động lực cho tác giả à, bằng việc kết nối với trang facebook của Phong Tường nha Đường liên kết của tác giả thì, thì có để trong phần mô tả video Quý khán thính giả cũng đừng quên trong quá trình nghe chuyện Thì nhớ đăng ký kênh để ủng hộ cho Thi Chúng ta nhấn vào cái chuông để cập nhật video mới mỗi ngày nhé. Ngay bây giờ thì xin mời quý khán thính giả chúng ta cùng lắng nghe câu chuyện Mùa hè rít chết Tác giả Phong Tường Giữa cái nóng oi ả của mùa hè ở thành phố Tâm ấy oải nằm dài trong phòng Điều hòa mới nhiệt độ thấp nhất Hai mắt liềm diềm dự sắp chìm vào giấc ngủ. Ngoài cửa, giọng của bà Thanh, mẹ cậu gọi vòng vào. Làm cậu giật bắn mình bừng tỉnh. Ủa Tâm, sao giờ con còn nằm đó? Biết mấy giờ rồi không? Lạng quảng trễ giờ xe chạy bây giờ đó. Tâm chăn nhó. Ừ, rồi rồi rồi, con biết rồi. Con ngủ đâu? Con nằm chút thôi à? Tâm bước vào toilet. Rửa sờ qua cái mặt cho tỉnh táo, Quần áo đồ dùng cá nhân Cậu đã cho vào ba lô xong từ tối qua Giờ chỉ việc sách lên Và thẳng tiến ra bến xe nữa là xong Đường thành phố giữa trưa Không đồng xe như băng sáng Có lẽ vì thời tiết quá nóng Nên không ai muốn đặt chân ra đường Vì thế Tâm và bà Thanh đã ra đến bến xe rất nhanh Tâm vác ba lô bước lên xe Bà Thanh không yên lòng Căng dạng con Con về dưới Trong nôm bà ngoại dùm mẹ nghe Vài hôm nữa sắp xếp công việc bà mẹ về liền Mẹ nghe bà ngoại đang bệnh Không biết còn sao không nữa Kêu lên đây ở với nhà mình Mà ngoại không có chịu Cứ nói ở trên này chán Mà ở dưới đó, thì lại có con mình Ốm đau không có ai lo Phải chi mà con cái đông đông đó Thì không nói Đợt này bà ngoại chỉ có mỗi mình mẹ hả Để bà ngoại dưới đó, đó Mẹ không có yên lòng chút nào hết Chiếc xe đã đề mấy, Tâm đáp qua quýt. Ờ rồi rồi, con nhớ rồi mà, con 17 tuổi rồi chứ phải nít đâu, mẹ cứ khéo lo. Đến nơi coi tình hình ngoại thế nào, con gọi điện cho mẹ liền. Rồi Tâm vội vã bước lên xe. Bà Thanh hướng đôi mắt theo nhìn cậu con trai, cho đến khi cánh cửa xe đóng sầm lại. Bà mới chịu quay người rời đi. Tâm len lõi đi về phía cuối xe. Do lên trễ, nên chỗ ngồi còn trống là giấy ghế sau cùng. Tâm chọn cho mình ghế bên cạnh cửa sổ. Để bà lô xuống dưới chân, cậu ngã người dỗ lưng vào ghế. Đôi mắt nhìn ra bên ngoài ô cửa kính. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh. Bất giác cảm thấy như bên cạnh có ai đó ngồi xuống. Tâm liền quay qua xem. Người ngồi bên cạnh cậu là một bà cụ, tóc đã bạc trắng. qua vẻ bề ngoài, tâm đoán chừng. Bà ta đã ngoài 60 tuổi Bà cụ có nhìn chầm chầm vào Tâm thật lâu Tâm bị ánh mắt của bà ta Làm cho không thoải mái Gương mặt cậu nhăn lại vì khó chịu Biết mình có chút thô lỗ Nên bà cụ ho húng hắn vài cái Rồi quay mặt đi chỗ khác Xe chạy được thêm một lúc Tâm bắt đầu liêm diêm Cậu đưa tay lên kéo rèm cửa Rồi chìm vào giấc ngủ chập chờn Khi xe tới trạm dừng chân Tâm vẫn không xuống xe đi vệ sinh hay ăn uống gì, cậu vẫn tiếp tục giấc ngủ. Mãi cho đến lúc xe đi được 3 phần tư chặn đường, Tâm mới lờ mờ tỉnh dậy. Mở điện thoại ra xem, thấy đã hơn 3 giờ chiều, biết là đã gần đến nơi nên Tâm cố tỉnh táo. Lỡ ngủ quên đi hút đến bến khác thì khổ. Bà cụ bên cạnh thấy Tâm thức giấc, bà ta nhìn cậu với một biểu cảm do dự. Như muốn nói điều gì đó Nhưng Tâm vẫn mãi mê lứt điện thoại Không để ý tới Một lúc sau Bà cụ tặng hắn vài cái Để thu hút sự chú ý của Tâm Rồi bà chậm chậm cất giọng Ờ đi về quê hả con trai Tâm gần mặt lên Thấy bà cụ đang nhìn mình Cậu lấy phép cười đáp <cười> Dạ đúng rồi bà nay con được nghỉ hè Nên con về ngoại con chơi vài tuần Ờ, ủa rồi ba mẹ con đâu Sao con đi con mình Không về cùng ba mẹ cho vui ừ, Dạ ngoại con bị bệnh Nên con về trước chăm sóc Cầm canh thuốc men cho ngoại Vài bữa nữa ba mẹ con sắp xếp công việc xong đó Rồi về sao? Bà cụ ghé ẩm ừ Rồi không biết hỏi gì thêm Cuộc trò chuyện nhanh chóng kết thúc Tâm cứ cắm mắt vào điện thoại Chiếc xe chạy chậm dần Bà cụ cầm túi sách đứng lên Ờ thôi bà xuống trước ngang Tầm khẽ dạ một tiếng Bà cụ chần chừ chưa bước đi Phía trước giọng anh lơ xe nói vọng xuống Ai xuống thì nhanh nhanh dụm cái Xe còn chạy nữa Đậu lại kiểu này không may công an nó hút Bà cụ nhấc chân Trước khi rời đi Bà quay sang nói với Tâm một câu Không đầu không cuối Lần này về quê đó còn phải hết sức cẩn thận sông nước Bà thấy số còn có một kiếp nạn liên quan tới thủy đó Kiếp nạn lớn lắm Con coi mà đề phòng Cẩn tắc dầu ấy nấy Dứt lời Bà cụ bỏ đi một nước tầm gồi trơ trơ Cầm điện thoại Hai mắt mở to Kinh ngạc nhìn theo bóng lưng bà cụ Cho đến lúc xuống xe Chiếc xe thắng gấp Khiến cậu ngã dối dụi về phía trước Vẫn chưa lấy lại được tinh thần Tráng cậu đập mạnh vào thành ghế Tâm kêu lên một tiếng đau đớn Cần đầu kéo suy nghĩ cậu về lại với thực tại Nhưng câu nói của bà cụ khi nãy Vẫn cứ vang vọng trong đầu Tâm rất tin vào tâm linh Nên khi nghe bà cụ quang cho mình một lời cảnh báo chấn động như thế Trong lòng cậu cũng có chút bất an Chặng đường còn lại Tâm cứ miên mang về câu nói của bà Xe đến nơi lúc nào cũng không hay Cậu đeo ba lô lên vai Rồi bước xuống xe Không khí mát mẻ Chợt sau lưng Tâm có người gọi Tâm, Tâm à, tao đây nè Tâm quay người lại Một người thanh niên trạc tuổi cậu Đang ngồi trên chiếc xe máy cà tàng vẫy tay chào cậu Tâm ngờ ngợ Người này có vẻ quen thuộc Nhưng nhất thời cậu không nhớ được đó là ai Tâm chậm rãi bước tới. Lúc đi được nửa đường, cậu mới nhận ra, đây là Linh, thằng bạn khá thân hồi còn nhỏ. Hồi đó, hè năm nào Tâm cũng về quê ngoại chơi. Cậu và thằng Linh bằng tuổi, nên cả hai thằng là bạn thân của nhau. Chỉ có điều sau này lớn lên, phải đi học hè, nên Tâm không còn về quê ngoại nữa. Cậu và Linh cũng vì thế xa cách dần, dù có kết bạn trên mạng xã hội, nhưng Tâm và Linh lại ít nhắn tin với nhau quan sát thằng bạn từ trên xuống dưới, tâm chẹp miệng. Chà, dạo này trông ngon trai phết ha. Ra dáng thanh niên lưng dài vai rộng á. Người còn cơ bắp hơn cả tàu. Lên đưa đón bảo hiểm cho Tâm, cười giả lả. Trời, mày khen vậy, tao hư rồi sao? Nhưng mà có ra dáng á thì sao bị với mày được, Chậu già dẻ trắng trẻo nè, mặt mũi sáng láng, tao phụ phản thay bà. Tâm đội đón bảo hiểm Gọi sau lưng Linh mà nói. "Phản gì phản, mày cũng sành đều đấy chứ." Linh cười phá lên, "Rồi đợi máy phóng xe đi." Chiếc xe máy cà tàng ì ạch lăn bánh dưới trời chiều. Bóng lưng cả hai kéo dài trên mặt đường nhựa. Suốt quãng đường, cả hai câu được câu không, trò chuyện cùng nhau. Chủ yếu là Tâm bắt chuyện, Linh nói ít hơn, nên Tâm hỏi gì thì cậu đáp nấy. Thoáng cái cả hai đã về đến nhà ngoại tâm Cổng rào không khóa Nên linh chạy xe thẳng vào trong Nghe thấy tiếng xe Bà đụ chạy ra xem Nó thấy tâm bà mừng mà nói à, à, Con về rồi đó hả tâm à, Có mệt không con à, Có đói không hả Trời cơm nước ngoài nấu xong rồi nè Con ra sân sau rửa tay rửa chân cho mát người đi Tỉnh táo rồi vào ăn cơm ha Hãy tin con về đó Ngoại ngóng từ sáng tới giờ hả <cười> Quay sang nhìn Linh Bà cụ nói tiếp Ờ Con cũng ở lại ăn cơm với thằng Tâm ngang Ở giới ngoại luôn nè cho vui Linh thoáng ngập ngừng Nhưng sau cũng gật đầu đồng ý Mẹ Linh mất sớm Cậu sống cùng ba Nhưng bà cậu là một tên bợm rượu Lúc nào cũng trong tình trạng say xỉn Ngày nào cũng vậy Đi học về mệt mỏi Linh còn phải thổi lửa nấu cơm Nhưng chỉ có cậu ngậm ngồi Xới cơm ra chén Cúng mẹ Rồi lặng lẽ ăn một mình Bà nụ thấy tội Nên mấy lần nói Linh sang ăn cơm cùng Riết thành quen Linh và bà nụ cứ thế đồng hành cùng nhau Qua những bữa cơm hiu quạnh. Đi ngang bàn thờ ông ngoại Tâm thấp cho ông một đén nhang Khẽ khứng vái làm rầm Báo cho ông ngoại biết là mình về Rồi tâm cấm ba đén nhang vào bát hương Khỏi nhàng theo gió bay loạn thoảng khắp nhà. Mùi thơm dài nhẹ của nhang hòa lẫn trong không khí, làm Tâm cảm thấy dễ chịu. Chợt tiếng lạ thất thanh của bà nụ vang lên, khiến Tâm giật mình. Trời đất ơi, chuyện gì xảy ra vậy? Cái này, cái, cái, cái này là là sao? Linh cũng ngạc nhiên không kém, chỉ có điều cậu không la lên. Tâm nhìn theo hướng mắt của ngoại và Linh cậu sững người khi chồng thấy bà đén nhang mình vừa thấp bốc cháy dữ dội mùi khen khét khoách tán trong không khí tầm mấp mấy môi Nhưng không nói gì bà nổ vội lấy lại tinh thần bà trần bóng cẳng chạy lại bàn thờ chồng khi bà nổ vừa bước tới bà đén nhang bụng lên đã hóa thành tro bụi điều kỳ lạ là những chân nhang xung quanh không hề bị ảnh hưởng tới tâm và linh nhìn nhau Dù không nói với nhau tiếng nào Nhưng vẻ bàn hoàng trong ánh mắt Khiến cả hai hiểu được tâm trạng hoàng mang của đối phương Bà Nụ lo lắng rút ra ba nén nhang mới Đốt lên rồi cắm vào bát Lần này không có gì bất thường xảy ra nữa Bà đi xuống bếp Tâm và Linh cũng vội vàng chạy theo Tới bếp bà Nụ dọn cơm ra bàn Tâm và Linh cũng phụ bà một tay Suốt bữa ăn Không ai nói với nhau câu nào Dường như ai cũng bị sự việc kỳ lạ khi nảy ám ảnh tâm trí Ngôi nhà nhất thời rơi vào sự im lặng nặng nề Chỉ có tiếng chim kêu xa xa vọng lại Tiếng chó sủa Và tiếng ve thi thoảng vang lên Tâm là người mở lời Phá tan bầu không khí ngột ngạt Chuyện hồi nãy làm sao vậy ngoại Sao bà nén nhang khi không là bốc cháy Bà nụ buôn đũa Đặt chén cơm xuống bàn nghe cái cạch Bà trầm ngâm một lúc Trả lời câu hỏi của thằng cháu Ờ, ờ ngoại cũng không rành nữa Dân bà có vẻ đó là một điểm báo đó Có lẽ gia tiền hay là ông ngoại bay Muốn báo cho ngoại điều gì đó Không biết là điều lành hay điều dữ nữa chỉ ai là đó lành ít dữ nhiều Hoặc cũng có thể trời nóng quá Nên bà nén vàng bắt lửa rồi nó cháy bùng mà thôi Tâm khẽ dạ một tiếng Im lặng một lúc Cậu nói ra một câu vô thưởng vô phạt Chắc là do trời nóng thôi ngoại Bà nụ nhìn vào chén cơm Im lặng không đáp Một lúc sau Tâm nói tiếp Mà bữa con nghe nói ngoại bệnh Giờ ngoại thấy trong người sao rồi à, Trời Bà cái bệnh giặt thôi mà <cười> Còn Thành chỉ khéo lo Ngoại nói là không có sao Mà nó cứ đòi về ha ngoại kêu đã ở trên đó là công việc đi Ngoài ở dưới này có thằng Linh Có gì ngoài nhờ nó chở đi bệnh viện được rồi Dạ mẹ không về được Nên mới kêu con về Mà cũng lâu rồi con cũng chưa về chối ngoại Nên con cũng định đặt vé xe Về chơi với ngoại vài tuần Bà nụ khẽ cười Chứ không nói gì thêm Tâm cũng im lặng Tập trung ăn cho xong chén cơm cầm nước xong, lên ở lại phụ bà cháu Tâm dọn dẹp Rồi mới ra về Cảm thấy người có chút mệt Nên Tâm ra nhà trước nằm bấm điện thoại Gọi cho mẹ Nói sơ qua tình hình của ngoại Tâm đưa điện thoại cho ngoại nói chuyện cùng mẹ Cậu nằm đó Gió đêm thổi hiêu hiu mát Rồi ngủ quên lúc nào không hay Một lúc sau cảm thấy như ai đó đang lay nhẹ Tâm yếu ớt mở mắt ra xem Dậy, dậy đi Tâm Ngoài văn mộng rồi kìa Đi vô ngủ đi con Nằm ngoài này mũi nó cắn chết đó Tâm không nói gì Chỉ khẽ gợt đầu Hai mắt như muốn dính chặt vào nhau Tâm vội leo lên giường Rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ Sáng hôm sau vừa ngủ dậy Đang đánh răng ở sân sau Tâm nghe Linh gọi mình Cậu tranh thủ đánh răng thật nhanh rồi chạy ra Vừa thấy Tâm Linh liền rủ đi ăn sáng Tâm quay vào trong Thấy ngoại đang lối hối quét nhà Cậu thay đồ rồi cùng với ngoại và Linh Đi dọc xuống cuối làng Càng đi xuống Mùi đồ ăn càng thơm lừng Đánh thức cơn đói bụng của Tâm Cho con ba tô đặc biệt cô thắm. Linh chọn một bàn trống Gần gánh bún của bà Thấm Rồi quay sang gọi món Ngõi thấy Tâm Bà Thấm liền ngạc nhiên hỏi Ủa Tâm Mới dậy chơi á con Cái thằng, lâu quá trời mới gặp hen <cười> Này cậu lớn đẹp trai dữ ta Tâm gại ngùng cười trừ Cậu đáp <cười> Dạ gì, này còn được nghỉ hè Nên con về chơi ngoại vài tuần mà Bà Thấm lúi húi một lúc Rồi bưng ba tô bún nghi ngút khói lên Đặt trước mặt ba người Ê, này có làm gì không Tâm vừa nhai vừa đáp Không, tao mới về nhà có ai quen biết gì đâu Biết mỏi mày à Ờ tao cũng nghỉ hè rồi Nên thời gian này cũng không có làm cái gì Ê hay lặng lát đi văn lưới không Tâm gật đầu Linh hỏi tiếp Ờ à, Mà mày biết bơi không đó ừ, ừ tao có Nhưng mà không có giỏi Chỉ biết sơ sơ thôi Trên thành phố cũng có được học Ờ vậy được Lát tao bơi xuồng chở mày ra khúc sông kia Văn được nhiều cá lắm Tao với mày á, làm dại mẻ Nhiều nhiều á, thì chiều đem về cho ngoại kho khô ăn Nói là làm, tính tiền xong, Tâm và Linh để bà nụ về trước Hai đứa trèo lên xuồng, bơi ra khúc sông mà Linh vừa nhắc Linh tung lưới xuống, lưới hối cắm sào để lưới không trôi đi Còn Tâm chỉ biết ngồi nhìn, thì thoảng lại hỏi vài câu Sau khi đã giăng lưới xong, Linh và Tâm bơi tới một chỗ gần đó rồi tấp vào Bỗng có một giọng nữ nói vọng xuống Ủa anh Linh, anh đi giăng lưới với ai vậy? Lên nhìn lên, nhận ra đó là Hương con gái lớn của bà thắm. cậu mỉm cười đáp. <cười> anh đi với anh Tâm, cháu ngoại của bà Tư Nụ, em còn nhớ ảnh không? Hương cau mày nghĩ ngợi một lúc, rồi reo lên. À, em còn nhớ anh Tâm chứ? Trời đất ơi, mà mấy năm nay rồi em mới gặp lại ảnh đó. Trời ơi, giờ nhìn ảnh lạ quá, nên em không có nhớ ra. Tâm đưa mắt nhìn Hương, cô thiếu nữ hai mắt lông lanh, mái tóc đèn bóng dài ngăn lưng. Thân hình thon gọn Lúc nhỏ là một cô bé Tóc thắt biếm, gương mặt bầu bỉnh Lúc nào cũng theo sau lưng cậu và Linh tríu rít không ngừng Tâm mừng rỡ Ngoắc Hương xuống <cười> Xuống đây chơi với bọn anh nè Lâu quá không gặp cha, dạo này xinh gái dữ ta ơi Hương cười cười rồi nhảy xuống xuồng Chiếc xuồng chồng chành vài cái Rồi mới nằm yên Cả ba ngồi tán gẫu một lúc Cảm thấy trời khá nóng lên đề nghị bơi qua nhà bà gạo mua nước mía lau uống cho mát nha hương nghe vậy liền hưởng ứng triển triển anh ơi không hiểu sao dạo này trời nóng dữ thần thiên địa luôn á linh nhổ sào cầm dầm bơi dọc theo con nước lúc bơi ngang ngã tư bầu trời đột nhiên chuyển sang đen kịch hương thấy vậy thì chẹp miệng nói trời nắng chang chang đụng cái sắp mưa Riết rồi không có hiểu nổi ông trời luôn á hương vừa dứt lời Thì trời bắt đầu đổ mưa Và mưa càng nặng hạt hơn Dòng gió nổi lên Mưa to quá Nên chiếc xuồng trồng chành. Hương kinh hoảng nói lớn Nhanh lên anh Linh Nhanh lên phụ em một tay Bơi vào bờ kéo lực xuồng nè Linh cuốn cuồn Cầm cái dầm còn lại bơi phụ Hương Nhưng chỉ bơi được một đoạn Nước sông đã bắt đầu tràn vào lường của chiếc xuồng Tâm hốc hoảng cởi dép phụ linh và hương tát nước ra ngoài. Nhờ nước tràn vào mỗi lúc một nhiều, nên chỉ vài phút sau, chiếc xuồng đã chìm nghiêm xuống sông, đắm chìm với dòng nước lạnh buốt. Tâm kinh hoàng vùng vẫy, nhưng dòng nước chảy xiết, khiến khoảng cách giữa cậu và bờ ngày càng xa. Tâm chới với, cậu há miệng định cầu cứu, nhưng âm thanh phát ra chỉ là những tiếng ú ớ không tròn chữ. Nước sông tràn vào miệng, khiến tâm uống đầy một bụng. Mưa càng lúc càng dữ dội, Tâm không còn thấy được Linh và Hương đâu nữa. Trong mắt cậu lúc này, trời đất chỉ toàn là một màu của nước. Tâm tuyệt vọng, cố dụng hết sức ngồi lên mặt nước. Nhưng những cơn sóng có thi nhau đập vào mặt. Bộ não vì thiếu oxy mà dần trở nên mơ hồ, tay chân cũng bụng rũng ngày sau đó. Chợt cảm thấy sau lưng bị ai đó đập mạnh, Tâm vì đau quá mà bừng tĩnh. Nhờ lực đẩy của cú đạp Khoảng cách giữa tâm và bờ Được rút lại một đoạn lớn Bên tay chợt nghe tiếng gào của Linh Thằng chó Cũng đó người làm gì chờ chết hả Bơi vô bờ nhanh lên Tâm dụng hết sức Vội vàng bơi theo sau lưng Linh Dù đã mệt mỏi rá rồi Nhưng trong giây phút sống còn Bản năng sinh tồn trỗi dậy mạnh mẽ Nhìn thấy bờ càng lúc càng gần Tâm và Linh mừng rỡ Bất thần linh, Tâm thấy cổ chân mình bị một bàn tay lạnh ngắt túm chặt Rồi kéo mạnh cả người cầu xuống nước Tâm hoảng sợ vùng vẫy Trong đầu chợt nhớ tới lời cảnh báo của bà cụ trên xe đò Ờ lần này về quê Con phải nhớ hết sức cẩn thận sông nước Bà thấy số còn có một kiếp nạn liên quan tới thủy đó Kiếp nạn lớn lắm còn coi mà đề phòng cận tắc dầu ai nấy tâm cảm thấy tim mình như bị ai đó bóp nghẹt có khi nào đây chính là kiếp nạn mà bà cụ kia đã cảnh báo trước không được mình mình không được chết tâm dậy đạp yếu ớt nhưng không hiểu sao bàn tay đó lại thả lỏng dần sự buông hẳn cổ chân của cậu ra không kịp nghĩ nhiều tâm chỉ biết làm theo bản năng thôi thúc Chỉ vài giây sau, cậu đã bơi vào tới bờ Mà không gặp bất cứ cản trở nào Vừa leo lên bờ Tâm nằm vật ra đất thở hồng hộc Linh cũng đang nằm gần đó Không nói một lời Còn Hương không thấy Tâm hơi đâu Bụng quặn lên từng hồi Tâm nghiêng người Nồng ra số nước sông vừa uống vào khi nãy Mới cảm thấy cơ thể cả hơn đôi chút Gió lạnh thổi thốc vào da thịt Khiến Linh và Tâm rùng mình Mưa bây giờ vẫn nặng hạt Quật thẳng vào mặt rác da Đất trời mờ mịch toàn nước Ngõ quanh vẫn không thấy Hương đâu Tâm lo sợ run rẩy hỏi Con Hương Con, con Hương nó đâu rồi con, Có khi nào Nó, nó, nó vẫn còn chưa bơi vào bờ được không Tâm vừa dứt lời Trong lòng Linh liền hiện lên một nỗi bất an Dù vậy Cậu vẫn cứng giọng an ủi thằng bạn Mày đừng lo Nó bởi còn giỏi hơn tao luôn á Trong cái làng này Có ai mà bơi qua nó đâu Mọi người còn dí nó là như con ráy cá luôn á. Mặc dù nghe Linh nói vậy Tâm vẫn không an lòng Cậu lo lắng nhìn mặt sông đang cuồn cuộn Rồi quay sang nói với Linh Không được chủ quan Tụi mình hô lên đi cho mọi người tới cứu Nhanh lên Nghĩ vậy Tâm và Linh liền ngồi bật dậy Lật đật đi tìm người cứu hậu Vừa chạy Cả hai vừa hô lớn Cứu người bắn người ta có người chết đối Tiếng mưa gió lấn ác cả tiếng cầu cứu của Linh và Tâm. Giọng nói của cả hai chỉ truyền đi được một đoạn thì đã bị tiếng mưa nuốt chững. Thật may gần đó có nhà của anh Liêm và anh Hùng. Cả hai đang ngồi coi điện thoại, nghe loán thoáng tiếng cầu cứu của Linh và Tâm nên liền chạy ra coi. Thấy bộ dạng ướt sủng của cả hai, anh Hùng ngạc nhiên hỏi lớn. Ủa Linh, mày làm gì vậy? Mưa sao không về nhà? Mày chạy cười cười ngoài trời làm chi cho ướt dẹp vậy? thấy anh hùng linh và tâm liền chạy lại nói không ra hơi <cười> anh anh ơi anh lại làm ơn cứu người con con hương chết đuối rồi nghe vậy anh hùng lập tức thay đổi sắc mặt anh gấp gáp hỏi dùng mày nói gì vậy ai chết đuối hả con hương nào mày đừng có nói là con hương nhà bà thắm bắn búng cô nha con nhỏ đó nó bơi như rái cá đó thì chết đuối cái kiểu gì linh dậm chân đấm ngực kêu trời trời ơi là trời anh ơi là anh màu đi cứu người đi anh mà chậm thêm một giây nữa thì câu hỏi cứu sống con hơn sẽ giảm đi một phần đó nhanh đi cha con lại cha anh Hùng biết tình hình nghiêm trọng nên anh ngoắc anh Liêm đang đứng gần đó ra đến bờ sông mà Tâm và Linh chỉ hai anh không kịp cởi quần áo nhảy ảo xuống Tâm và Linh do kiệt sức cơ thể bây giờ đã đau nhức rã rồi nên cả hai không xuống phụ được nên cả hai tiếp tục đi cầu cứu mọi người Mọi người trong làng nghe tin lũ lượt kéo đến, bu đen trên bờ. Tiếng xì xầm to nhỏ, lấn át cả tiếng mưa. Bà Thắm hay tin cũng hốt hoảng chạy tới. Bà té lăn cù vì con đường đất ướt trơn trượt hơn mọi ngày. Lúc đến nơi, đầu óc quần áo đã dính toàn là sình đất. Bà Thắm nằm vật bên bờ sông, khóc rống lên. Trời đất ơi, trả con Hương lại cho tôi. Ông trời ơi là ông trời, ông trả lại con cho tôi đi nó đã gây ra tội tình gì mà ông đỡ lòng nào bắt nó? Bà thấm khóc nấc, cả người co ro dưới làn mưa trắng xóa, khiến ai đấy nhìn cũng mũi lòng. Mọi người xung quanh súng lại ăn ủi bà, Linh và Tâm chỉ biết cúi gầm mặt. Dù gì cả hai cũng dính dáng đến chuyện này. Những thanh niên trai tráng trong làng Nhảy xuống phụ anh Hùng và anh Liêm tìm kiếm hương Nhưng đã nhiều phút trôi qua Bóng dáng hương vẫn không thấy đâu Bà nụ nghe thấy tin dữ Nên lật đợt đội nón lá đi tìm thằng cháu ngoại Lúc ra khỏi nhà Bà không quên pha cho nó một ly trà đường nóng Vừa ra đến bờ sông Bà thấy thằng cháu đang ngồi bên cạnh thần Linh Cả người tuổi nó ướt sủng Bà nụ vội vàng cầm ly trà đường bước lại. Nước mắt đã chảy dài trên gương mặt già nua từ khi nào. Ngồi xuống bên cạnh Tâm, bà nộ ngẹn ngẹn. Ừ, con có bị làm sao không? Ai, con làm ngoài lò môn chết hả? Thôi, hai đứa uống miếng trà đường đi chỗ ấm ngồi nè. Tâm không nói gì. Khẽ đưa tay nhận lấy ly trà, uống một ngụm nhỏ. Xong cậu đưa sang cho Linh Rồi hướng đôi mắt lo lắng của mình xuống sông Theo dõi tình hình bên dưới Thấy cơn mưa vẫn không có dấu hiệu ngớt đi Bà nụ nhìn thằng cháu co ro Không kiềm được Bà lên tiếng à, Hay là mình về đi con Tâm lắc đầu Ngoại về trước đi còn ở đây coi chừng nào Người ta kiếm được hơn đó, rồi con về Bà nụ không nói gì thêm Bà vẫn ngồi đó Cùng Tâm dõi mắt xuống dòng sông Trong lòng thừa biết Đã qua hơn 30 phút Và khả năng sống sót của Hương là rất nhỏ Nhưng cả hai vẫn hy vọng vào một phép màu Mười phút sau Dưới sông anh hùng chợt gạo lớn Kiếm thấy nó rồi Nó mắc kẹt dốc cây này nè Mọi người mau tới phụ tôi một tay Tâm và Linh nghe thấy Thì đứng phát dậy Cả hai đồng loạt chạy tới chỗ của anh hùng chỉ Mười phút sau, người ta mang Hương lên bờ. Nó nằm im liềm, gương mặt tím tái, hai mắt nhắm nghiền. Cơ thể hơi trương lên vì bị ngâm dưới nước. Bụng căng tròn, có lẽ vì uống rất nhiều nước sông vào bụng. Mọi người lập tức sơ cứu, nhưng Hương đã không còn sự sống nữa rồi. Tâm và Linh ngồi Phật xuống đất, nhưng vẫn giữ một khoảng cách với cái xác của Hương. Cả hai không dám lại gần. Trong lòng đứa nào cũng bụng lên cảm giác ấy nấy Xen lẫn sợ hãi Lúc bấy giờ Mưa đã nhẹ hạt Rồi tạnh hẳn Anh Hùng và Liêm cùng với những người khác Phụ kiên sát hơn về nhà Không khí lạnh lẽo Như tô đậm thêm nỗi đau thương Tâm và Linh bấu víu vào nhau đứng dậy Cả hai hướng mắt nhìn đoàn người Mỗi lúc một xa dần Thay một bộ đồ khác khô ráo Tâm cảm thấy cơ thể thoải mái hơn đôi chút. Dù vậy, sự lạnh lẽo vẫn đeo bám cậu. Mặc dù cậu đã vùi mình trong chiếc chăn bông dày cộm. Bà nụ ra chợ mua nửa con gà về nấu cháo cho Tâm. Sợ thằng cháu cảm xúc, bà còn để thêm tí gừng, tí tiêu cho nó ăn giải cảm. Lúc bà nụ nấu cháo xong, cũng đã gần 5 giờ chiều. Một ngày nữa sắp kết lại, vạn vật bị nhấn chìm trong một màu u ám. Gió lạnh tứ phía thổi lên đều đều Tâm nằm ở nhà trước bấm điện thoại Dù cơ thể rã rời Nhưng cậu không tài nào ngủ được Tinh thần vẫn chưa ổn định Sau cái chết của Hương Cứ nhắm mắt Thì hình ảnh cái xác của Hương lại hiện lên trong tâm trí Dày vò tinh thần cậu Mùi thơm dịu nhẹ từ bếp bay lên Làm cho bụng tâm biểu tình dữ dội Cậu tính đi xuống thì bà nụ đã bưng một tô cháo nghi ngút khói đi lên. Tâm bực ngồi dậy, bà nụ nhìn biểu cảm trên gương mặt của thằng cháu mà không nhịn được cười. cười. Ngoại mang tô cháo này á cho thằng lên trước đã, còn đợi ngoại một chút nghe, rồi ngoại dạy mấy múc tô khác cho con, ha. tâm chân hững nhìn theo bóng lưng bà nụ cho đến lúc khuất dạng, rồi lầm cầm bò dậy xuống bếp tự lấy cháo ăn. Qua tới nhà Linh Bà nụ quen thuộc đi thẳng vào trong Vẫn không thấy bà Linh đâu Bà biết chắc kiểu gì Ông ta cũng đang ở sòng nhậu nào đó quanh đây Bước vào nhà Bà nụ thấy Linh đang trùm mền nằm co ro Cơn mặt trắng bệch, Cả người thi thoảng rung lên bần bật Đặt tô cháo lên bàn Bà nụ dùng tay sờ nhẹ vào trán nó à, Sao mà nóng quá vậy nè Có khi nào quá sốt rồi không bà nụ lo lắng lẩm bẩm một mình rồi bà người linh linh à linh dậy đi con dậy ăn miếng cháo nè rồi ngủ tiếp về phần linh sau khi về tới nhà thầy bộ đồ ướt ra cậu lập tức lên giường trùm kính mình từ đầu tới chân dù vậy cảm giác lạnh lẽo vẫn thấm sâu vào da thịt linh mệt mỏi chìm vào giấc ngủ cả người đau nhức khiến cậu không muốn cử động Dù chỉ là một đầu ngón chân Trong cơn mơ màng Linh chợt nghe thấy tiếng khóc Của một người con gái vang lên trong nhà Tiếng khóc ẩn chứa đầy sự đau thương Và oán hận Lúc xa xăm, lúc thật gần Như sát bên tai Khiến Linh không tài nào xác định được Nơi phát ra tiếng khóc Nhưng Linh có cảm giác Tiếng khóc này quen thuộc vô cùng Có điều sự mệt mỏi Khiến Linh không thể mở mắt ra nổi Thấy Linh không có phản ứng gì Tiếng khóc đó như thể to dần lên Linh khó chịu Muốn đưa tay lên bịch kính hai tay Nhưng không hiểu sao Cả người cậu cứng đờ Linh sững sợ Hai mắt vẫn nhắm chặt Dù vậy đầu óc cậu đã tỉnh táo trở lại Ngay lúc Linh chưa kịp nghĩ gì thêm Chợt trong không khí Có một mùi tanh tanh sọc thẳng vào khoang mũi Mùi tanh đó hệt như một sình non trong đầu ngay tức khắc hiện lên bộ dạng lúc chết của Hương Linh điếu hồn chỉ biết nằm đó im thinh thít tiếng khóc mỗi lúc một lớn hơn Linh nhăn mày khó chịu ngay lúc tưởng chừng như không chịu nổi nữa cậu chợt cảm thấy cả người bị ai đó lay mạnh tiếng khóc cũng đột ngột im bặt cả người cậu trở lại nhẹ nhàng Linh vội vàng mở bừng mắt Đập vào mắt cậu Là gương mặt lo âu của bà nụ Không thể cho Linh kịp phản ứng Bà nụ đã hỏi dùng à, Còn thấy trọng gợi sao rồi Linh Có khó chịu chỗ nào không con Cô cần đi bệnh viện không Chứ ngoại thấy tráng con nóng dữ lắm mà Linh cố nặng ra một nụ cười gượng gạo ờ, Dạ không cần đâu ngoại Chắc là cảm xúc thông thường thôi à Mai mốt con khỏe lại cùi cùi á mà Dù nghe Linh nói vậy Nhưng bà nụ vẫn không bớt lo Ngậm nghĩ một lúc Bà nói tiếp Ờ Vậy ở nhà theo dõi vài ngày coi sao nha. Nếu mà không có ổn đó Thì đi nhà thương để người ta thăm khám đi Nhưng mà ở Trong mấy ngày này đó Còn tuyệt đối không được ở nhà một mình Qua ở chung với ngoại Với thằng Tâm đi Đừng có cái ngoại Nghe Ăn xong tô cháo rồi á Lấy mấy bộ quần áo Với đồ dùng linh tinh qua liền Nghe chưa Nói xong bà nụ quay người rời đi Linh cũng khượng ngồi dậy Ăn xong tô cháo Rồi lật đật mang đồ sang nhà bà nụ Từ lúc đó cho tới khi trăng lên Không có bất cứ chuyện lạ nào xảy ra Nhưng tâm trạng vẫn sao động không yên Bà Nũ quyết định ngồi trước bàn thờ Phật, làm rầm độc kinh. Cùng lúc đó, Linh và Tâm nằm trên bộ vạc gần đó. chợt nhớ tới giấc mơ lúc chiều, Linh bèn quay sang, kể lại cho Tâm nghe. Tâm nghe xong thì gương mặt có chút biến sắc. Đầm chiều một lúc, rồi cậu cất tiếng hỏi. Ừ, mày có định qua đám ma hương không? Có, mày thì sao? Tâm thoáng do dự, nhưng vẫn gật đầu. Ừ, mời đi thì tao đi Qua thấp cho nó nén nhang đi Không hiểu sao Tao vẫn thấy trong lòng có chút ấy nấy Ừ, tao cũng vậy Cả hai nói chuyện cho đến lúc bà nụ đọc kinh xong Rồi mới chịu dăng mùng đi ngủ Nửa đêm cảm thấy nhiệt độ trong nhà Đột ngột trở lạnh Tầm vô thức đưa tay quờ quạng Tìm cái mền kéo về phần mình nhiều hơn Nhưng không hiểu tại sao Dù đã trùm mền kính mít rồi Nhưng Tâm vẫn cảm thấy lạnh Cả người cậu chật rung lên cầm cập Tâm vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra Thì ở khoang mũi Mùi sình non lập tức sọc vào Tâm choáng váng Não bộ tạm thời đóng băng Thế giới như bị một bàn tay vô hình Ấn nút đình chỉ Nhưng chỉ vài giây sau đó Tiếng khóc của con gái vang lên ở cuối nhà Tiếng khóc ban đầu Chỉ là vài tiếng nỉ non nho nhỏ, nhỏ. Nhưng sau đó, lớn giận, lớn dần Vang vọng giữa đêm khuya thành vắng Linh tính mắt bảo rằng Đó là tiếng khóc của Hương Tâm cuốn cuồng Không biết phải làm gì trong lúc này Quay sang định khiều thằng Linh Nhưng đập vào mắt cậu Là gương mặt xuân phụ của Hương Nó lè chiếc lưỡi dài ngoằn, đỏ hỏng Liếm vào mặt thằng Tâm một cái Cảm giác nhầy nhầy, lạnh ngắt đến thấu xương Khiến cho tầm trơ cứng cả quài hàm, không nói được lời nào. Cậu chỉ biết nằm đó chết trân, mở trọn mắt nhìn chầm chầm vào gương mặt của Hương. Tiếng khóc như tự cõi xa xăm vọng về, nghe đục đục, lúc như rè rè, như một chiếc radio đã cũ kỹ lâu đời. Bất thình linh, từ hai khóe mắt con Hương, chảy ra hai dòng máu đỏ. Dòng máu đỏ càng lúc nổi bật lên trên làn da trắng bệt, không còn chút huyết sắc. Mùi máu tươi nhanh chóng khuếch tán trong không khí, hòa lẫn vào mùi sịnh non, tạo thành một thứ mùi hỗn hợp, khó ngửi vô cùng. Người thấy thứ mùi gấm ghét đó, Tâm chợt cảm thấy bụng mình quặn lên từng hồi. Tưởng chừng như cậu sẽ nôn toàn bộ những gì đã ăn lúc chiều ra. Nhưng cơ thể cứng đờ, ngay cả việc nôn mửa, Tâm cũng không thể làm được. Hương lại hé miệng, nở một nụ cười như méo máu với Tâm. Nụ cười lớn dần, cuối cùng là rách toạt. Gương mặt nó bị rách ra làm đôi. Máu tươi từ vết thương phọt thẳng vào mặt tâm. Cảm giác nhầy nhụa, tanh hôi trên gương mặt. Có vài giọt lăn tăng xuống môi, rồi thấm vào miệng. mùi tanh nồng nhanh chiếm lĩnh, khoan miệng và khoan mũi, khiến dây thần kinh chịu đựng của tâm, chính thức đứt phật. Cậu nghiêng đầu, hai mắt nhắm nghiền, cả người lâm vào trạng thái mê mang. Chợt cảm thấy cả người như bị ai đó lây mạnh. Tâm yếu ớt mở hai mắt ra. Đập vào mắt cậu là gương mặt lo lắng của Linh. Bên cạnh Linh, không ai khác chính là bà nụ. Thấy Tâm đã tỉnh, Linh liền vọt miệng hỏi. Mày ngủ mơ thấy gì mà đám đá lung tung vậy cha? Còn đập tao rớt xuống giường luôn. Phải mất gần cả phút, Tâm mới lấy lại được tinh thần và nhận ra thứ khủng khiếp khi nãy chỉ là cơn ác mộng. Cậu mệt mỏi bò dậy Trong đáy mắt Vẫn còn hiện lên vẻ sợ hãi Nói thật nhanh giấc mơ khi nãy cho bà Nụ và Linh nghe Nghe xong Bà Nụ và Linh tỏ ra lo lắng vô cùng Ngôi nhà lại chìm vào im lặng Chỉ có tiếng dế kêu xa xa vọng lại Thì thoảng lại có tiếng gà gáy canh ba Bà Nụ là người lên tiếng Phá tan bầu không khí trầm lặng nặng nề à, Thôi hai đứa còn ngủ tiếp đi, coi gì đó thì kẻ bài tính tiếp ha. Dứt lời, bà Nụ đi lại bàn thờ, thấp nhang cho gia tiên. Bà làm rầm khấn vái rồi quay trở vào mùng. Tâm và Linh cũng chỉ nằm xuống, nhưng trong lòng quá nhiều suy tư, nên cả hai không thể nhắm mắt ngủ được. Dù không nói thành lời, nhưng ai cũng biết rõ người kia đang nghĩ về điều gì. Sáng hôm sau, Linh và Tâm thức giấc cùng lúc. Vệ sinh cá nhân xong, cả hai xuống bếp ăn ít cháo còn dư lúc chiều qua. Ăn uống xong, bà nội nhìn Tâm do dự mà nói: ờ, giờ ngoài đi qua nhà của bà Thắm, thấp cho con hơn một nén nhang. Tuổi con có muốn đi cùng không nè?" Tâm chần chừ trong thoáng chốc, nhưng vẫn gật đầu. Linh cũng vội thay bộ đồ khác tươm tất rồi cùng đi. Hôm nay trời không nắng, bao trùm bởi không khí lạnh lạnh. Tầm xem dự báo thời tiết, thấy người ta nói mấy ngày gần đây sẽ có bão. Không có nắng nên con đường vẫn lầy lội, khó đi vô cùng. Không cẩn thận sẽ trượt té. Vừa qua đến nơi, chưa bước vào trong. Bà Nụ, Tâm và Linh đã cảm nhận được bầu không khí tan tốc, thê lương. Tiếng khóc của bà thấm vang lên thành một chuỗi rắm rứt kéo dài. Khiến ai nghe được Đều cảm thấy xót thương Vừa bước vào nhà Ngó thấy Tâm và Linh Bà Thấm lao nước mắt tiến lại Ừ Chuyện hôm qua là sao Hai đứa kể lại cho dì nghe được không Linh hít sau một hơi Rồi mang toàn bộ sự việc hôm qua Kể lại cho bà Thấm nghe Nghe xong bà thắm chỉ biết kêu trời Rồi gọi vật xuống đất Bật khóc Trời ơi Sao mà con tôi nó đoán Mà anh như vậy không biết nữa <cười> chợt nhớ ra Bàn tay kéo chân mình dưới nước Tâm cũng vội vàng nói Ờ mà kỳ lắm Hôm qua lúc bơi vào bờ Thì dưới nước bất thần linh Xuất hiện một bàn tay kéo lấy cổ chân của con Mà trước đó đó, Lúc đi xe đò về quê Có một bà cụ nói với con là Lần này con về quê Sẽ gặp một kiếp nặng Liên quan đến nước Đại loại vậy Lúc hôm qua con bị kéo chân Con cứ tưởng con chết đuối luôn rồi đó Ai về không hiểu lý do gì Mà lúc ở giữa lặng ranh sinh tử Thì có bàn tay đó Lại buông con ra Mọi người nghe xong Ai cũng bàng hoàng Đặc biệt là bà nụ Bà run rẩy nói không ra hơi ừ, Trời ơi sao con không nói cho ngoại nghe Cái này hả Tâm Rít nữa là ngoại không bao giờ Được gặp con nữa rồi ơi, con có chuyện gì Thì mặt mũi đâu mà ngoài nhìn mặt mẹ con hả Hả Tâm Tâm đưa tay lên cãi đầu cười trừ Ừ, không hiểu sao con quên mất Bà nụ định bụng nói thêm gì đó Nhưng chỉ biết thở dài Lúc bấy giờ Bà thắm mới lấy lại tinh thần Bà hỏi Tâm bằng một giọng vô cùng kinh ngạc Ý con là hôm qua mấy đứa Bị ma da kéo chân hả? Và cái chết của con Hương không có bình thường là chết đuối hả? Tâm cao mày đáp không chắc chắn. Ừ, cái này thì con không biết. Con chỉ kể lại những gì đã xảy ra cho cô nghe thôi. À, mà còn nữa. Qua này con và thằng Linh có mở thấy Hương tìm về. Bà thắm há hốc miệng sững sờ. Quên luôn cả khóc. Im lặng vài giây. Tâm tiếp tục. Nhưng kỳ lạ là nó chỉ biết khóc Chứ không có nói cái gì Cho nên con cũng không biết ý của nó là cái gì nữa Bà thắm cao mày Nghĩ thật kỹ lời tâm vừa nói Càng nghĩ Bà càng thấy mọi chuyện không hề đơn giản Nếu đúng như lời tâm nói Cái chết của con gái có liên quan đến ma quỷ dưới sông Thì dù cho có tốn bao nhiêu tiền của Để bày binh bố trận Bà cũng cam lòng Chỉ cần đánh cho con quỷ đó hồn bay vách tán Mãi mãi không được siêu sinh Một mạng đổi một mạng nợ máu phải trả bằng máu. Nghĩ vậy bà lập tức rút điện thoại ra gọi cho ai đó. Đầu dây bên kia vừa được kết nối, bà thắm liền nói: Con của tội hình như là bị quỷ giết chết đó, ông mau tới coi thử đi. Không để cho người đầu dây bên kia kịp phản ứng, bà thắm bấm cúp máy. Tâm và Linh dù vô cùng thắc mắc muốn biết bà thắm vừa gọi cho ai, nhưng không tiện mở lời hỏi thăm. Nên cả hai chỉ biết im lặng. Tâm và Linh đi lại thấp cho Hương nén nhang. Không biết có phải ảo giác hay không. Mà Linh và Tâm cảm thấy đôi mắt của Hương trong di ảnh. Thoáng có vẻ gì đó buồn buồn. Tâm lợ đi cảm giác quái lạ trong lòng. Tập trung thắp nhang cho Hương. Khi nén nhang vừa được cắm vào bát. Thì từ bên ngoài có một cơn gió mạnh thổi thốc vào. cuốn phăng những gì trên bàn thờ của Hương vào không trung. Rồi rơi lã tả xuống vỡ tan thành nhiều vụn. Tiếng đổ bể thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Bà thắm quay phát lại nhìn. ngõ thấy mớ hỗn độn dưới sàn, trái với suy nghĩ của mọi người là bà thắm sẽ gào khóc một trận. Nhưng bà chỉ khẽ cau mày, gương mặt âm trầm, hai mắt sắc lạnh. Bà không nói một lời, chỉ khẽ khang đi cầm chổi quét dọn mớ hỗn độn phụ bà thắm một tay. Rồi bức thư mới đã được đặt ngay ngắn. Ở phía trước dì ảnh hương Cùng với hai ly nến Và được chăm lửa Tâm và Linh nhìn nhau Trong đáy mắt đứa nào Cũng hiện lên vẻ hoang mang Cả hai không biết tại sao Bà Thắm lại thay đổi thái độ khác thường ngày như vậy Trong lòng hai đứa Bất giác hiện lên một nỗi bất an vô hình Khoảng 30 phút sau Từ bên ngoài bước vào Là một người đàn ông trung điên Chặt tuổi bà Thắm hoặc lớn hơn. Ông ta có một gương mặt khắc khoải, làn da đen cùng với hai mắt sáng quắc. Đeo theo sau lưng là một túi vải màu nâu đỏ. Ông ta cao độ 1 mét 7 thân người khá gầy. rảo bức thật nhanh đến bên chỗ bà Thắm. Ông ta nhỏ giọng. À, tôi tới rồi. Bà Thắm chỉ gật đầu chứ không nói gì. thấy vậy người đàn ông kia buộc phải nói tiếp. Chuyện năm xưa là đó là chuyện cũ, bà đấy bụng chi cho nhọc lòng. Bà thắm liếc mắt nhìn người đàn ông, bà gần từng chữ qua kẻ răng, mà nghiến chặt. Ông nói sao dễ nghe quá vậy ông Lục. Tính mạng chồng tôi, ông kêu cho qua là cho qua làm sao? Mấy mươi năm qua, ông biết ba mẹ con tôi sống vất vả cỡ nào không hả? Nếu như ngày đó, không vì ông, thì chồng tôi đâu có chết. Với tài phép của chồng tôi, ông ta thừa sức thoát khỏi tay con mụ thầy bùa đó. Chỉ vì cứu ông, mà chồng tôi bị người ta đánh chết. Hình như do trí nhớ không tốt, nên ông không nhớ rõ mọi chuyện, có phải không hả ông Lục? Ông Lục trầm mặt, không biết phải tiếp lời bà Thắm như thế nào. Ông và chồng bà Thắm là huynh đệ học bùa phép cùng một người sư phụ ở Thất Sơn Bảy Núi. Sau này dù đã xuất sơn Nhưng cả hai vẫn giữ liên lạc Tình cảm hai người như anh em một nhà Vậy nên trong một lần đánh nhau với bà thầy bùa, người miên Do pháp lực của bà ta quá cao Nên ông Lục cầu cứu sự trợ giúp từ chồng bà Thắm Nhận được tin Chồng bà Thắm không chừng chừ, Khăn gói lên đường Mặc cho bà Thắm có khuyên can như thế nào Ông cũng không để vào tai Trong suốt những ngày trong vắng nhà Trong lòng bà Thắm có dâng lên một nỗi bất an. Nỗi bất an đó theo thời gian mà lớn dần. Về phần ông Lục, có chồng bà Thắm cũng đang tham gia chiến cuộc. Bà thầy bùa người miên bắt đầu cảm thấy áp lực. Hai bên cứ thế rơi vào và dằn co. Nhưng trong một lần sơ ý, ông Lục đã để lộ sơ hở, xích chút nữa bị bà thầy bùa người miên đánh cho trọng thương. Thấy vậy, Chồng bà Thấm liền ra tay cứu ông một mạng. Nhưng cũng vì vậy mà ông ta bị thương khá nặng. Do vết thương đó mà chồng bà Thấm đã bị tổn hào nguyên khí không phát huy được toàn bộ thực lực. Chồng bà Thấm đã bị bà thầy buồn người miên đánh cho hấp hối. Khó khăn lắm ông Lục mới trốn thoát khỏi tay của bà thầy mà đưa chồng bà Thấm về nhà. Nhưng không cứu vãn được tình hình. Chỉ ba ngày sau đó chồng bà Thấm Đã trúc hơi thở cuối cùng Suốt những năm qua Ông Lục đã cố bù đắp ân tình Và nợ nần của mình Đối với gia đình của bà Thắm Nhưng ông Lục có làm thế nào Thì bà Thắm vẫn không thể quên đi Mối thù mất chồng Dù cho ông Lục không phải là người trực tiếp Ra tay cái chết của chồng bà Nhưng cũng liên quan khá nhiều Đến nguyên nhân dẫn đến kết cục Đầu thương đó Bầu không khí giữa hai người Rơi vào nặng nề Ông Lục là người phá tan sự trầm mặt. Ừ, thế hôm nay đó, bà gọi tôi vào đây là để... Ừ, phải, là xác nhận coi con gái tôi, phải do mai già giết chết không? Bà Thấm cắt ngay lời ông. Ừ, nếu đúng là như vậy... Im lặng một lúc, bà Thấm nói tiếp bằng một giọng cố gắng kiềm nén sự cuồng nộ. Nếu đúng là như vậy, bằng mọi giá ông phải giết con quỷ đó để báo thù cho con gái tôi nợ máu phải trả bằng máu một mạng đổi một mạng ông lục do dự nhưng nhìn thấy ánh mắt sắc lạnh của bà thắm ông chỉ biết thở dài trong bất lực nhìn thấy cái gật đầu miễn cưỡng của ông lục bà thắm mới cảm thấy lòng dạ mình quay ngoái đôi chút dắt ông lục ra gặp linh và tâm bà thắm giới thiệu Ừ hai đứa này hôm qua gặp nạn chung với con gái tôi nè Nhưng mà tụi nó phước lớn Cho nên nó là vượt qua được Chỉ tay vào người Tâm Bà Thấm nói tiếp Thằng này là hôm qua Bị ma Maya kéo chân nè Nhưng mà không hiểu sao đến giây phút sống còn Thì con quỷ đó lại tha cho nó Có cái gì ông hỏi thêm để nắm rõ tình hình nha Ông Lục gật đầu Rồi hỏi Linh và Tâm một vài câu Nghe Tâm nói đến chuyện kéo chân Ông Lục liền đề nghị Còn cho chú coi Cái cổ chân bị con ma già kìa Nắm kéo có được không Tâm gật đầu Rồi cúi xuống kéo ống quần lên Ông Lục cũng cúi xuống quan sát Cổ chân tâm Ở cự ly gần hơn Để nhìn thấy rõ từng chi tiết nhỏ nhất Cổ chân tâm chẳng có gì khác lạ Ngoài một vài vết bầm Màu xanh xanh Ông Lục nhẹ nhàng đưa tay chạm vào vết bầm đó Ngay lập tức Tâm cảm thấy cổ chân mình hơi nóng Và tiếp sau đó Một bàn tay đen kịch Dần hiện lên rõ rệt Thay chỗ cho những vết bầm xanh kia Nhìn thấy dấu tay đó Ông Lục liền gật gù lẩm bẩm Nhưng đủ để cho Linh và Tâm Với bà Thắm biết được à, Dấu tay này đích thị là dấu tay của Mai Gia Có vẻ nhiều cái chết của con Hương Không phải là do ý trời Mà là ý người Ông Lục liền đứng thẳng dậy Lúc này buông tay ra khỏi cổ chân tâm Thì dấu bàn tay đen kịch kia Cũng liền nhạt dần Rồi biến mất Chỉ để lại vài vết bầm xanh như lúc ban đầu Ông Lục đưa bàn tay ra bấm đổn Khẽ nhẩm tính điều gì đó Ngón tay cái di chuyển liên tục Ở những đốt ngón tay còn lại Càng nhẩm tính Hai chân mày ông càng cao chặt vào nhau Đôi mắt hiện lên vẻ khó hiểu Bà thấm thấy vậy thì liền thắc mắc ông có tính ra được cái gì không hả? ờ không, có vẻ như thiên cơ bị ai đó xáo trộn rồi. tôi chỉ coi được những mảnh rời rạc, không đầu không cuối. ông quay sang nhìn chằm chằm vào người Tâm một lúc. bị ánh mắt của ông Lục nhìn phải, Tâm cảm thấy có chút không thoải mái. biểu cảm trên mặt cậu thoáng không được tự nhiên. ông Lục cau mày, nghĩ ngợi một lúc, rồi nói với Tâm dù không coi được quá nhiều điều về cái chết của con hương nhưng chú lại được rõ ràng về số mệnh của con đáng lẽ ra người phải chết hôm qua chính là con nhưng không hiểu tại sao còn lại thoát được tầm ngơ ngác cậu nhìn ông lục trừng trừng không chớp mắt Điều vừa nghe được quá sức tưởng tượng Khiến não bộ cậu tạm thời đóng băng Không còn khả năng suy nghĩ thấu đáo nữa Dù không dám tin Nhưng linh cảm mách bảo rằng Lời nói của ông Lục vừa rồi Hoàn toàn chính xác Tâm thoáng cử động đôi môi Nhưng lại không hề có âm thanh nào phát ra được Bà nụ đứng gần đó Nghe vậy liền vội vàng chạy lại Bà đưa tay ra Bấu chặt cánh tay trái của Tâm Cứ như chỉ cần bà buông tay ra thôi Thì thằng cháu quý báu của bà Sẽ tan biến ngay lập tức Bà nụ báu mạnh đến mức Tâm cảm thấy cánh tay mình Có chút hơi đau Nhìn ông Lục Bằng một đôi mắt ẩn chứa ba phần hoang mang Bảy phần lo lắng Bà nụ rung rẩy cất tiếng hỏi Ừ Vậy nó đã an toàn chưa thầy Nhà tụ chỉ có một thằng cháu ngoại duy nhất hả Thầy làm ơn làm phước giúp gia đình tôi. Người ta nói đại hạn không chết, tức có hậu phúc. Có đúng như vậy không thầy? Ừ, không cần phải gặp may mắn hay gì cả. Chỉ cần nó được bình an là được rồi. Bà Nụ rối rèn đến mức nói năng lộn xộn. Ý này xen lẫn ý kia. Dù vậy, ông Lục vẫn hiểu được. Trầm tư một lúc, rồi ông Lục trả lời câu hỏi của bà. Đáng lẽ ra đó, nó chỉ sống được tới 17 tuổi thôi. Nhưng không hiểu sao hôm qua, nó lại thoát được tay của Diêm Vương. Đúng như lời bà nói đó, đại nạn không chết tức có hậu phúc. Cháu bà từ nay về sau, sẽ gặp giữ hoa lạnh, thuận bượm xuôi gió. Cho nên bà cứ yên tâm, không phải ai cũng có thể tới số chết mà không chết như cháu bà. Để làm được chuyện đó Là khó khăn vô cùng Ngay cả người tù đạo Để làm được chuyện đó Cũng gần như là không thể Nghe thấy ông Lục nói thế Bà đủ mới cảm thấy yên tâm hơn phần nào Ông Lục chờ quay người Đi về hướng cái giường Đang đặt xác con hương Bà thấm vội vàng đi ra sau Linh và Tâm cũng tò mò nói gót Dừng lại bên cạnh giường con hương đang nằm Ông Lục cẩn thận đưa mắt quan sát khắp cơ thể nó Như đang tìm kiếm điều gì Theo thời gian Hai chân mày của ông Càng ngày càng cao chặt vào nhau Không dịch được Bà thấm liền cất giọng hỏi nhỏ Rốt cuộc là ông đang tìm cái gì dây ông Lục Lúc bây giờ Ông Lục mới chịu rời mắt khỏi cơ thể hương Ông trầm giọng đáp Tôi tìm coi bùa hậu mạng của chồng bà để lại trên người con hương có còn không. Nếu còn sót lại, nghĩa là con quỷ nước kia không có mạnh lắm. Còn nếu không còn chút pháp lực nào, thì đồng nghĩa với việc đau hạnh của con quỷ kia vô cùng cao cường. Bà thám cao mày một lúc rồi hỏi lại bằng cái giọng không chắc chắn. Ừ, ý ông là có phải sợi dây chuyền, có cái mặt hình hoa sen, Mà nó hay đeo trên cổ không Ông Lục lập tức gật đầu xác nhận Ừ phải đó là chính nó đó Sợi dây chuyện đó đâu rồi Ừ lúc vớt xác lên đó Tôi đã không thấy đâu Chắc có thể bị nước cuốn trôi Hay mắc dậu đâu đó ở dưới sông Nên bị đứt rồi Nghe tới đó Ông Lục thay đổi sắc mặt Bà Thám bắt gặp được biểu cảm khác lạ đó liền gấp gáp hỏi Sao vậy? Sao thấy ông có vẻ nghiêm trọng vậy? Bộ con quỷ đó mạnh lắm hả? Ông lục do dự trong tháng chốc, nhưng vẫn gật đầu. Ừ, uy lực của sợi dây chuyền kia không phải là yếu, nhưng nó lại có thể đánh bạc sợi dây chuyền đó khỏi người con hương. Chỉ e là tôi có muốn thu phục nó cũng hơi khó khăn. Khó khăn thôi, chứ đâu phải là không làm được. Đúng không ông Lục? Ông Lục trầm mặt một lúc Rồi mới gật đầu Bà Thấm nói tiếp Vậy bây giờ tôi phải làm gì? Còn ông sẽ làm gì? Tôi muốn biết trình tự làm việc của những ngày sắp tới Ông Lục suy nghĩ thật nhanh trong đầu Rồi đáp Trước hết đó Chúng ta phải lòi trồn cất hương cho chú Đạo đã Sau đó làm lễ chiêu hồn cho nó kéo không may nó bị con quỷ kia biến thành tay sai đó thì hỏng việc. xong rồi mới tính tới việc đánh nhau với con quỷ đó. bà không cần phải làm gì đâu, mọi thứ cô để tôi lo. những ngày sắp tới có lẽ là tôi sẽ ở lại nhà bà để bảo vệ bà và đứa con gái còn lại. bà thắm nghe vậy gật đầu hài lòng. ông lục không nói gì thêm, đi tìm cho mình một chỗ thương người, ngồi nhắm mắt dưỡng thần. Bên ngoài trời đổ mưa dữ dội Những giọt mưa to bằng hạt đậu Xối trên mái tôn Tạo thành những tiếng ầm ầm vang vọng giữa đất trời Nhấn chìm toàn bộ những thứ âm thanh khác Bà Nụ và hai thằng cháu Định bụng ra về Thì trời đổ mưa Cả ba đành phải nán lại Đợi khi nào mưa tạnh rồi mới ra về Tâm và Linh đi tìm chỗ ngồi Thấy bằng ghế gỗ bên cửa sổ không có ai Linh và Tâm bước lại Đặt mông ngồi xuống do có mái che nên mưa không tạt vào được chỉ có những cơn gió lạnh thổi vào tâm ngồi đó tựa một bên vai vào cửa sổ đưa mắt nhìn ra màn mưa trắng xóa còn linh lấy điện thoại ra cắm tay nghe và mở nhạc lên tiếng nhạc du dương cùng với gió lạnh khiến đầu óc linh được thư giãn cứ thế hai mắt bắt đầu liêm diêm rồi linh đã chìm vào một giấc ngủ chập chờn. Chợt mình tài nghe có tiếng ai đó kêu tên mình Linh yếu ớt mở mắt ra xem Đập vào mắt cậu vẫn là khung cảnh trước khi ngủ Mọi người đánh giữ đám ma hương vẫn ngồi đó Tiếng mưa trên mái tôn vẫn ác đi toàn bộ tiếng người trong nhà Chỉ có điều khung cảnh trước mắt sao lại u ám và lờ mờ Cứ như cảnh vật trước mắt đang bị phủ bởi một màn sương Nghĩ có thể do mới ngủ dậy nên mắt mũi còn bị lèm nhèm. Linh chấp mắt vài cái, nhưng cảnh vật trước mắt vẫn không trở nên rõ ràng. Linh giật mình nghĩ, chẳng lẽ, chẳng lẽ nào mắt mình có vấn đề? Quay sang bên cạnh, thấy Tâm vẫn ngồi đó. Linh kẻ đưa tay lay người thằng bạn. Giữa ánh sáng trắng nhợt từ bóng đèn trên trần nhà, mọi thứ trở nên quỷ dị đến lạ thường lại mãi mà Tâm vẫn không tỉnh dậy Linh bắt đầu cảm thấy bất an Động tác trên tay cũng gấp gấp hơn một chút Dưới ánh nhìn trong mông của Linh Tâm từ từ quay lại Linh mừng rỡ Cảm giác bất an trong lòng Cũng được vơi đi phần nào Nhưng biểu cảm nhẹ nhõm trên mặt Linh Không duy trì được quá lâu Chỉ ngay sau đó thôi Biểu cảm nhẹ nhõm đó Được thay thế bằng một nét sợ hãi kinh hoàng khi linh nhìn rõ gương mặt của tâm nói đúng hơn đó không phải là gương mặt của tâm mà là hương hai mắt nó mở tròn nhìn về hướng linh khóe môi nó khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười dưới ánh sáng lờ mờ của bóng đèn trên trần nhà gương mặt hương càng trở nên quỷ dị linh hốt hoảng nhìn quanh cầu cứu cậu đứng dậy chạy vào đám người Mọi người xung quanh nghe thấy động tĩnh Thì lần lượt quay mặt nhìn lại Nhưng trời đất ơi Toàn bộ đều là gương mặt của con Hương Bị hàng chục gương mặt và cặp mắt giống hệt nhau Nhìn chầm chầm vào người Nỗi hoảng loạn trong lòng Linh dần tới đỉnh điểm Cậu ngã xuống đất Vô thức lết về phía sau Những người xung quanh bắt đầu có động thái Họ đứng dậy Từng bước đi về phía Linh Trên môi ai Cũng nở một nụ cười nhàn nhạt Linh sợ hãi bật khóc Tiếng khóc của cậu sau đó Bị nhấn chìm Bởi một tiếng cười Khanh khách Rồi chỉ vài phút sau Tiếng cười đó liền im bật Thay vào là tiếng khóc nỉ non Không biết từ bao giờ Trong không khí Đã bao trùm một mùi sình non Tiếng nước nhỏ tông tổng Hòa lẫn trong tiếng khóc Càng làm đổi bật sự củng khiếp Và ma quái cho bầu không khí ghê rợn này Những người xung quanh đã tới bên cạnh Linh Trong mắt cậu lúc này Đầu đầu cũng chỉ toàn là gương mặt của Hương Linh bắt đầu bị nỗi sợ Làm cho thần trí mơ hồ Cậu có lắm bẩm gì đó trong vô thức Hai mắt vô hồn Miệng béo sạch Gương mặt đờ đẫn. Ông Lục đang ngồi nhắm mắt dưỡng thần Chợt ông có cảm giác một luồng âm khí xen lẫn quỷ khí bay thẳng vào nhà. ông đứng phát dậy. bà thắm gần đó bắt gặp hành động kỳ lạ của ông, bèn chạy lại cất giọng hỏi: à, làm sao vậy? có chuyện gì hả? sao nhìn mặt ông có vẻ nghiêm trọng vậy? ông lục trầm giọng: nó tới rồi. phải mất vài giây, bà thắm mới có thể hiểu nó ở trong miệng ông lục là ai. ừ, sao giờ? Ông có chắc là đánh lại nó không vậy Ông Lục không đáp Chỉ thăng thoát lấy trong túi ra một cái la bàn Một tay ông cầm la bàn Tay còn lại đưa lên bắt ấn Miệng khẽ ri rằm độc chúa Bà Thắm biết ý Liền nép người sang một bên Không quấy rầy quá trình thi pháp của ông Lục Nhìn thấy kim la bàn chỉ về hướng bên trái Ông Lục ngay lập tức Nhất chân đi theo chỉ dẫn Bà thắm cũng theo sát phía sau. Càng đi tới gần, ông Lục càng cảm nhận luận âm khí kia ngày một trở nên mạnh mẽ. Biểu cảm trên gương mặt cũng vì thế nghiêm trọng thêm vài phần. Bà thắm đi bên cạnh, nhìn thấy gương mặt ông Lục ngày càng âm trầm. Trong lòng bà cũng bắt đầu đánh lô tô. Dừng lại trước mặt của Linh và Tâm. Ông Lục cau mây, nhìn chầm chầm vào cái la bàn trong tay bà thắm bên cạnh cũng im lặng không dám hỏi lời nào nghe sau lưng có động tĩnh tầm quay phát lại nhận ra đó là ông lục cậu ngạc nhiên cất tiếng hỏi ổ chú lục chú kiếm tụi con hả ông lục vẫn trầm mặt không đáp bất thình lình ông lấy ra một lá bùa vàng dán thẳng vào trán của linh tầm và bà thắm ngạc nhiên nhìn ông lục mà không nói được lời nào cả hai chưa kịp phục hồi tinh thần Thì lại thêm một phen hú vía Cả người Linh chợt trung Linh cầm cập Cương mặt nhăn nhó Như trông thấy điều gì đó khủng khiếp lắm Thấy vậy Ông Lục đưa tay ấn mạnh vào huyệt nhân trung của Linh Ngay lập tức Linh liền mở trừng mắt tỉnh dậy Hai mắt cậu vẫn còn lờ đờ vô thần Nhưng chỉ vài giây sau Linh chợt gào thét trong sợ hãi Mà Có mà Mở bà con ơi Có mà Làm ơn buông thà cho anh đi mà Hương Anh có phải là người hại chết em đâu Mà em cứ theo áo anh hoài vậy Ông lục vòi vàng đưa tay ra Vỗ vai Linh trấn an Ồ chỉ là ác mộng thôi Cậu mau tỉnh lại đi Nghe lời chú hít thở đều Một lúc sau Linh đã lấy lại được tinh thần Dù vậy cả người cậu vẫn rung lên vì sợ hãi Trong bác hiện rõ vẻ khiếp đảm Dường như những gì vừa trải qua Đã vượt ra khỏi sức chịu đựng của cậu rồi Phải mất hơn 10 phút Linh mới bình ổn trở lại Lúc bây giờ Mọi người xung quanh ra thấy động tĩnh Đã bắt đầu tiến lại vây quanh chỗ Linh Và Tâm đang ngồi Bên cạnh Tâm lúc này Còn có thêm sự hiện diện của bà Nụ Thấy Linh đã lấy lại được bình tĩnh Ông Lục bắt đầu trầm giọng hỏi Lúc nãy còn mở thấy con Hường Có đúng không? Linh gật đầu, rồi mang toàn bộ giấc mơ khi nãy, kể lại cho ông Lục nghe. Nghe xong mọi người bàn hoàng nhìn nhau. Bà Thắm cũng nặng nề quay sang nhìn ông Lục, nhưng không quan tâm đến ánh nhìn của bà Thắm. Ông Lục chỉ khẽ cau mày, như đang nghĩ ngợi điều gì đó. Mọi người có mặt bắt đầu đổ dồn sự chú ý về phía ông. Bầu không khí phút chốc rơi vào yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng thở đều đều và tiếng mưa rơi ở bên ngoài vọng vào. Ngay khi mọi người bắt đầu không còn kiên nhẫn nữa Ông Lục mới chịu cất lời Tôi nghĩ vòng hồn con Hương Đã bị con ma già kia khống chế làm tai sai rồi Ông có biết ông đang nói cái gì không hả ông Lục Ông dựa vào đâu Mà nói con gái tôi như vậy hả Chứ bà nghĩ đi vong hồn của một người mới chết Làm sao có thể mạnh mẽ được như vậy Bà thắm im lặng Không biết phải trả lời như thế nào cho hợp lý Gương mặt bà lộ rõ sự mệt mỏi Bà không nói thêm nữa Bà ngồi phịch xuống đất Đầu cuối gầm Mặc cho những người xung quanh Có những ánh nhìn lo lắng Tâm và Linh bàn hoàng nhìn nhau Chợt cảm thấy vai bị bóp chặt Tâm quay người lại Lập tức cậu liền bắt gặp Đôi mắt lo lắng của bà nụ Ông Lục lại nói Tôi nghĩ mình phải nhanh tài thôi Chỉ mới một ngày trôi qua Còn mà già kia chắc hẳn chưa đủ thời gian Để luyện hóa triệt để vòng hồn của con gái bà đâu Tối nay đó tôi sẽ làm phép cầu hồng con gái bà về Rồi sáng hôm sau Chồng cất cho con gái của bà xong xuôi Tôi sẽ tiến hành bố trí trận pháp Để thu phục con mà già kia Hoặc là đánh nó quá thành trò bụi. Bà Thấm chỉ biết nghe theo Chuyện liên quan đến tâm linh, bà không làm chủ được. Ngoài trời không biết mưa đã tạnh tự khi nào. Linh và Tâm chào tạm biệt bà Thấm, rồi cùng bà Nụ trở về nhà. Suốt chặn đường về, không ai nói với ai câu nào. Bầu không khí lạnh lẽo, cùng với màu trời xám xịt, khiến lòng dạ cả ba thêm phần não nề. Về đến nhà, bà Nụ liền vào bàn thờ thắp cho gia tiên và chồng một nén nhang. Đứng nhìn di ảnh chồng thật lâu. Bà khẽ lẩm bẩm. Ông ơi! Ông sông khổng thác thiện đó. Thiện nhớ phụ hộ cho thằng cháu mình. Tài quả năng khói nghe ông. Tối hôm đó, ông Lục lập đàn làm phép chiêu hồn con hương. Linh và Tâm cũng định mò sang xem. Nhưng bà nụ cấm tuyệt hai đứa ở nhà. Đồng hồ vừa điểm 7 giờ Tối. Bà Nụ đã khoát cửa nẻo cẩn thận, rồi ngồi xuống trước bàn thờ Gia Tiên, gõ mỏ tụng kinh. Do biết Hương đã bị ma Gia khống chế, nên buổi tối, nhà bà Thấm chỉ còn lại ông Lục, bà, cô con gái Úc và một vài người họ hàng gần. Đúng 9 giờ tối, ông Lục liền tiến hành bố trí bàn lễ. Bàn lễ được đặt ở giữa sân, đối diện với cổng rào. Ở giữa bàn lễ có một cái lưu hương bàn đồng thao. Phía trước cái lư hương đồng là ba chén máu chó mực. Còn hai bên trái phải là hai lá cờ trắng đen. Trên hai lá cờ đó không có bất cứ đồ án nào được thiêu lên. Sau lưng lư hương thì được ông Lục đặt một thanh kiếm gỗ đào, một cái chuông đồng, một sắp bồ vàng, một sắp vàng mã và một chén gạo nếp. Thấy bạn Lễ có vẻ sơ sài, bà Thắm lo lắng hỏi. Ừ, bàn Lễ như vậy đó. Có đơn sợ quá không Lỡ thần linh không phù trợ Thì làm sao được hả ông Lục Ông Lục phì cười, <cười> Như vậy là đủ rồi Quan trọng vẫn là đạo hành Của người thi pháp nữa Dù không an lòng Nhưng nghe nói vậy Bà không nói gì thêm Gió lạnh thổi nhẹ nhẹ vào người Khiến cho bà thấm rùng mình Một đám mây đen khá lớn Bị gió thổi bay ngang che khuất mặt trăng Vạn vật dưới đất Bị bóng tối nuốt chững Ông Lục cho tay vào túi Rút ra một sắp bùa Ông quay sang đưa sắp bùa đó cho bà Thắm Trầm giọng căn dặn Bà cầm sắp bùa này Dán lên cửa ra vào đi Cửa sổ cửa phòng ngủ Xong rồi Bà với con gái và những người còn lại Dù có nghe thấy động tĩnh gì Cũng tuyệt đối không được mở cửa ra Có biết chưa Tôi chỉ e là con mà già kia sẽ sai khiến con gái bà Vậy bắt hồn đứa em gái theo Bà nhớ đó Tuyệt đối không được mở cửa ra À quên nữa Sau khi đã dán bùa xong rồi Bà xuống bếp lấy một chén muối lên để trước cửa đi Khi nào tôi gõ cửa Mà muối trong chén không biến thành màu đen Thì bà mới mở cửa đó Bà nhớ chưa vậy Bà Thắm gật đầu Đưa tay nhận lấy sắp bùa Rồi quay người bước trở lại vào nhà Để lại sau lưng Một mình ông Lục Cùng màn đêm lạnh lẽo Chờ cho bà Thắm vào nhà Ông Lục bắt đầu thi pháp Cầm thanh kiếm gỗ trên tay Tay còn lại Tạo thành một thủ ấn đặt trước ngực Miệng lầm bầm độc chú Cao Ngọc Kim Hương Hồn Quy Lai Hề Cao Ngọc Kim Hương Hồn quy lai hề Ông Lục vừa giấc lời Gió lạnh đột ngột thổi lên bốn phía Trong tiếng gió Còn có tiếng cười Khi lại như tiếng khóc Ông Lục vẫn chuyên tâm thi pháp Mặc cho tiếng khóc cười ma quái kia Cứ vò vè bên tai Chân đạp bộ pháp Tay kia múa kiếm Tay còn lại thì triển ấn pháp không ngừng Gió lạnh tứ bề càng ngày càng dữ dội Tiếng khóc mà quái kia cũng chuyển từ nỉ non sang gạo thét. Rồi bất thình lình, ông Lục cầm cái chuông đồng trên bàn, lắc lên rất mạnh. Tiếng chuông len kèn, hòa lẫn trong tiếng gió rít. Tiếng khóc thang, tạo thành một bản hợp ca vô cùng kinh khủng. Bàn tay rung chuông nghe bột nhanh, tiếng chuông cũng vì vậy trở nên dồn dập. Tiếng khóc kia chật im bặt, thay vào đó là những tiếng gầm gừ. Gương mặt ông Lục vẫn lạnh tanh. Không hề có bất cứ biểu cảm nào Ông hất mặt về phía không trung Nói như quát Thu hùng Nhất lời gió đang thổi đột ngột thì dừng lại Tứ bề chợt rơi vào tĩnh lặng Tiếng công trùng xa xa Cũng không biết biến mất từ khi nào Vẫn không có chuyện gì nảy sinh Ông lộc vẫn giữ nguyên tư thế Hai chân mày cao chặt vào nhau Không để cho ông lấy lại tinh thần Gió lạnh một lần nữa Lại thổi lên bốn phía Lần này còn dữ dội và cuồng bão hơn Khi nãy rất nhiều Cơn cuồn phong nhanh như cắt Cuốn phân đi sắp tiền vàng Và sắp bùa trên tay vào không trung Cái lựa hương bằng đồng thao Cũng bị gió sô ngã Nằm chống chơi trên bàn Ông lục lùi lại vài bước Gương mặt hiện lên sự nghiêm trọng Ông cao mày Nhìn không cảnh lộn xộn trước mặt, ông im lặng không nói một lời. Ông đưa bàn tay không cầm kiếm, nhúng thẳng vào chén máu chó mực. Ông dùng bàn tay dính máu, cầm lấy thanh kiếm gỗ, chém mạnh ba nhát vào không trung. Ngay lập tức, có một tiếng kêu đau đớn vang lên nho nhỏ trong hư không. Không để cho con ma già kịp lấy lại tinh thần, ông lục tiếp tục thi triển thuật pháp. Bàn tay không dính máu, Ông Lục tạo thành một ấn pháp để trước ngực Miệng nhanh chóng đọc chú ngữ Ông quát lớn Thiên là địa em giống Khởi Ông Lục vừa giấc lời Những lá bùa đang nằm yên dưới đất Nó phát sáng rồi bay vào không trung tia sáng của những lá bùa Đang xen vào nhau Tạo thành hư ảnh của một tấm lưới vàng khổng lồ Bao trùm có ngôi nhà của bà Thắm Giữa ánh sáng của tấm lưới vàng Hai bóng đen một mờ một rõ, dần dần hiện ra trước mặt ông. Bóng đèn có ngoại hình của một người đàn ông, nhưng do trời tối quá nên ông Lục không nhìn rõ được dung mạo. Bóng đen mờ nhạc còn lại là một người con gái. Không cần hỏi, ông vẫn biết được, vòng nữ mờ nhạc trước mặt chính là bông hộp của con hương. Mặc dù đã bị pháp thuật của ông Lục làm cho bại lộ tung tích, Nhưng con ma già kia vẫn không có chút nào nao núng. Nó khẽ đưa tay, sai vong hồn của Hương tấn công ông Lục. Hương chỉ biết làm theo như con rối. Ông lục sợ gây thương tích cho con Hương, nên ông chỉ phòng thủ. Ông đã rơi vào thế bị động. Biết rằng coi như thế này hoài không phải là cách. Ông cắn răng nhẫn tâm thi triển một thuật pháp mạnh hơn. Ông đưa tay, dựng cái lưu Hương đồng lên. Dùng máu chó mực, Vẽ lên thân lư hương một đạo phù Ông cầm chén gạo muối lên Hất mạnh về phía hương Gạo muối văng ra khắp nơi Tạo thành một vòng tròn Bao vây vong hồn của hương lại Ông Lục hồ lớn Càng khôn sắc lệnh Hồn quy lai hề Ông Lục vừa giấc lời Cái lư hương đồng xuất hiện Một lực hút cực mạnh Lực hút đó tác động toàn bộ Lên vong hồn hương Cả người đó dưới tác động của lực hút từ cái lư hương đồng Cứ thấy bay về phía trước không tự chủ Còn già thấy vậy Thì đưa tay ra chụp mạnh vào không trung Như muốn bắt lấy vong hồn hương Từ bàn tay của nó Cũng sinh ra một thứ lực hút Lực hút từ cái lư đồng Và lực hút từ bàn tay của con Maya Bất giác rơi vào sự giằng co Cả người hương cứ lơ lẫn trong không trung sau cùng, ông lục khích sau một hơi, rồi dứt khoát đưa một ngón tay lên miệng cắn cho bực máu. ông dùng ngón tay vẽ thêm một đạo phù nữa lên thân lư hương. lực hút từ cái lư hương được tếp thêm nhiên liệu trở nên mạnh mẽ vô cùng. thoáng một cái, toàn bộ vong hồn của con hương đã bị hút vào bên trong đó. còn ma già gầm lên một tiếng giận dữ. nó điên cuồng lao về phía ông lục. Không kịp thi triển thuật pháp để chống cự, Ông Lục bị nó đánh bay về phía sau Cả ba nằm sống xoài dưới nền đất lạnh Ông Lục khẽ kêu lên một tiếng đau đớn Bên tài chợt nghe tiếng khóc cười đắc trí của con Ma Gia Ông hừ lạnh, truy chống một tay xuống đất Làm điểm tựa đứng dậy Nhanh vừa cắt, ông chạy lại bàn lễ Cầm hai chén máu chó mực lên Hất vào người con Ma Gia Máu chó mực ngay khi tiếp xúc với cơ thể con Ma Gia liền phát ra một loại tiếng xèo xèo. Ngay sau đó, trong không khí chợt xuất hiện một mùi khen khét. Còn bà già kêu lên đau đớn. Nó lăn lộn nằm quằn quại ra đất. Tiếng kêu của nó chói tai, không còn nghe ra được là giọng nam hay nữ. Ông Lục thoáng cao mày khó chịu, nhưng động tác trên tay không vì vậy mà chậm trễ chút nào. Thừa lúc nó bị thương, ông đánh một cú dứt điểm, Dùng ngón tay vẫn còn đang chảy máu Ông Lục viết vội lên thanh kiếm một đầu phù Rồi nhanh như cắt Ông ném mạnh thanh kiếm về phía con ma da Nó vẫn gầm gừ trong đau đớn Mà không biết nguy hiểm đang đến gần Cứ tưởng mọi thứ đã được sắp xếp xong xuôi Thì có một lá bùa đen từ phía bên ngoài bay vào Xé tàn thiên la địa võng của ông Lục Lá bùa đó bay thẳng đến Dán trên thanh kiếm của ông Lục Pháp lực trong thanh kiếm bị phong ấn không có pháp lực duy trì, nó liền như một thanh gỗ mục rơi xuống, tạo thành tiếng lạch cạch. Ông Lục trố mắt, nhìn biến cố trước mặt mà không nói được lời nào. Còn ma già thừa cơ hội ông Lục thất thần, hóa thành một làn khói đen bay đi mất. Lúc ông Lục lấy lại được tinh thần thì mọi chuyện đã quá muộn màng. Ông vội vàng nhấc chân đuổi theo, nhưng tung tích của con ma già không còn đâu nữa. Dù vậy, ông vẫn bắt kịp một bóng người chạy lướt qua hòa vào đêm tối. Chắc chắn, đó chính là người đánh ra lá bộ đen để giải cứu cho con ma già. Dường như mọi chuyện càng ngày càng trở nên phức tạp hơn ông nghĩ nhiều. Về phần bà Thắm, sau khi dán xong sắp bùa của ông Lục Đưa, bà lập tức xuống bếp lấy một chén muối lên, đặt ở cửa ra vào. Xong bà quay lại, dặn con gái: "Bây giờ phòng ngủ trước đi Lan, mẹ ở ngoài này canh quan tài cho chị hai bay." Con Lan nghe thấy vậy, nó lắc đầu. "Thôi, con không chào ngủ một mình đâu, con sợ ma lắm. Nay con ngủ ngoài này với mẹ." Nghe con gái nói vậy, bà thấm cũng cảm thấy bất an, nên bà không nói gì. Coi như ngầm đồng ý cho con Lan ngủ ngoài này cùng mình Trải một tấm niệm mỏng xuống sàn Bà Thấm dục Khuya lắm rồi, nằm xuống ngủ đi con Lan khẽ dạ một tiếng rồi lên niệm ngủ ngôi nhà bây giờ chỉ còn bà Thấm Và vài người họ hàng vẫn còn đang thức Bà Thấm ngồi đó Thì thoảng lại hướng ánh mắt nhìn ra cửa Cánh cửa vẫn đóng kín im liềm Không hề có bất kỳ dấu hiệu nào khác lạ. Trời càng về khuya, không khí càng trở nên lạnh lẽo. Những người họ hàng ngồi gần đó cũng bắt đầu thiếp đi. Nhưng bà Thắm vẫn còn tính. Từng giây từng phút nặng nề trôi qua. Dưới đôi mắt mong chờ của bà Thắm, cánh cửa sau cùng cũng được gõ vang. Bà Thắm ngay lập tức ngồi bật dậy. Những người họ hàng cũng bị tiếng gõ làm cho giật mình. Mọi người hướng mắt nhìn theo bóng lưng của bà Thắm, nhưng không ai nói lời nào. Bà Thắm hồi hộp nhìn vào trong chén muối ở dưới chân. Sau khi đã chắc chắn muối trong chén không chuyển thành màu đen, bà Thắm mới run rẩy đưa tay lên tháo chốt, mở cửa cho ông Lục trở vào nhà. Vừa trông thấy bộ dạng của ông Lục, bà hoảng hồn hỏi dồn. Tình hình sao rồi hả ông Lục? Sao nhìn ông có vẻ thê thảm vậy? Bộ... Ông đánh không lại con ma đó hả? Ông Lục nhăn mặt. Cả người khẽ trung lên vì gió đêm cứ thổi thốc vào. À, vào nhà đi rồi tôi kể cho bà nghe. Chứ ngoài này lạnh quá. Kéo không may sườn xuống tôi chúng gió thì rách việc. Bà thắm nghe vậy thì nếp sang một bên cho ông Lục bước vào. Bà cẩn thận khóa cửa lại. Ông Lục rút trong túi ra một lá bùa khác dán vào cánh cửa sau lưng Rồi mới đi lại tấm nệm gần đó Nằm vật ra thở dốc Bên cạnh ông Con làng vẫn ngủ mê Không hề hay biết gì Nhìn thấy sắc mặt của ông Lục có vẻ nhợt nhạt Nên bà thắm không quấy rầy Để yên cho ông Lục nghỉ ngơi Bà đi rót cho ông một cốc nước ấm gượng ngồi dậy nhận lấy cốc nước từ tay bà Ông Lục đưa lên miệng Uống từng ngụm nhỏ Một lúc sau cảm thấy khá hơn rồi Ông bắt đầu kể lại toàn bộ sự việc vừa xảy ra cho bà Thắm nghe. Nghe xong bà Thắm chỉ biết há hốc mồm kinh ngạc. Lúc sau bà rung giọng nói không ra hơi. Ý ông là cái chết của con gái tôi, con người đứng sau giật dây hả? Ông Lục gật đầu xác nhận. Bà Thắm mệt mỏi, ngồi phịch xuống đối diện ông. Gương mặt bà đờ đẫn, biểu cảm chết lặng, không nói được lời nào. Ông Lục cũng im lặng Hai chân mày cao lại Như đang suy tư một điều gì đó Chốc lát Ông nói bằng một giọng không chắc chắn Bồ chú kia có vẻ quen lắm Hình như tôi đã thấy qua ở đâu rồi ơ, Có lẽ nào nó Không thế nào Không thể nào Tính tới thời điểm hiện tại Thì bà ta phải chết rồi mới đúng Bà Thắm nghe vậy thì liền hỏi Ông đang nói cái gì vậy Cái gì mà không thể rồi có lẽ do dự trong giây lát Nhưng ông Lục cũng nói ra suy đoán của mình Bộ chú và pháp lực của người thần bí kia Vô cùng quen thuộc Chắc chắn 100% là tôi đã gặp qua rồi Im lặng một lúc Rồi ông nói tiếp à, Nhưng mà người đó không thể nào sống tới hiện giờ được bởi lúc tôi gặp bà ta là bà ta đã rất già rồi bà thắm vô thức hỏi tiếp mà bà ta là ai ông lục quay sang nhìn thẳng vào mặt bà thắm mà đáp người đã giết chết chồng bà bà thắm cả người sững sờ không cử động được bà ngồi đó cứng đờ như hóa thành pho tượng đá hướng đôi mắt đầy kinh ngạc nhìn chầm chầm vào người ông Ông Lục có chút lo lắng Hồ tay trước mặt bà Nè bà Bà bị làm sao đó Có ổn không vậy Lúc này bà Thắm mới lấy lại được tinh thần Bà ngồi thẳng lưng Nghiêm túc nhìn ông mà nói Ông có chắc chắn chưa Mười phần chắc chính đó Như vậy Lần này Bằng mỗi giá Ông phải trả thù cho chồng tôi Ông Lục không để cho bà Thắm nói hết câu Ông trả lời dứt khoát Bà yên tâm đi Bà không cần nói Thì tôi cũng để bà ta nợ máu phải trả bằng máu Tôi phải báo thù cho sư huynh Dù cho có đánh bạc cả cái mạng này Tôi cũng cam lòng Vợ con tôi không có Nên dương gian này Chẳng có gì nếu kéo tôi lại Ngoại trừ mẹ con bà bà thắm nghe ông lục nói vậy không biết phải tiếp lời sao chỉ đành im lặng mà thôi nhìn đồng hồ đã thấy hơn 2 giờ sáng ông lục quay sang nói với bà thôi trời còn sớm tôi với bà tranh thủ ngủ một chút đi để lấy sức ngày mai còn lo trồng cất cũng hương nữa từ lúc đó cho đến khi trời sáng không có bất kỳ chuyện nào xảy ra nữa dù vậy bà thắm cứ trằn trọc cho đến lúc gà gáy Mới có thể chập mắt được một lúc Trước khi làm lễ động quan, Ông Lục có bấm tay để tính giờ lành Giờ được chọn là 9 giờ sáng Vì thế bà Thắm chỉ chập mắt được một lúc Đã phải tỉnh dậy Đồng hồ vừa điểm 9 giờ Ông Lục liền cầm chung lắc mạnh bước ra ngoài Theo sát ông Là 8 người thanh niên khệ nệ hợp lực Khiên quan tài của Hương Đoàn người khá đông Họ đi về phía bãi Tha Ma của làng Bà Thắm và con lang đi sát bên cạnh ông Lục Bà không còn khóc nữa Nhưng trong mắt bà Vẫn không nén được vẻ đau thương Suốt quãng đường đưa tan Chỉ có con lang là khóc rấm rứt Tiếng khóc của nó Kết hợp với bầu trời âm u không chút nắng Khiến ai nghe được Cũng cảm thấy nao lòng Linh và Tâm cũng sang bà Thắm từ sáng sớm Để đưa Hương về nơi an nghỉ cuối cùng Từ nhà bà Thắm Cho đến bãi Thà Ma Linh và Tâm trầm mặt Không nói một lời Bầu không khí lạnh lẽo xám xịt Càng khiến lòng dạ hai đứa nặng nề hơn Dừng lại bên cạnh huyệt mộ của Hương một lúc lâu Linh và Tâm không hẹn Mà khẽ cuối người Bốc một nắm cát thả xuống quan tài Rồi cả hai dứt khoát quay người rời đi Mọi người lần lượt ra về Chỉ còn lại bà Thấm Con Lan và ông Lục Là nán lại thêm một lúc Cả bà đứng đó Nhìn chầm chầm xuống chỗ Hương đang nằm Không ai nói với ai một lời Bốn bề chỉ còn lại tiếng gió thổi lao sao Khẽ vỗ vai bà Ông Lục nhỏ giọng an ủi Thôi về đi Người chết thì cũng đã chết Người sống thì vẫn phải sống tiếp Phải sống tiếp để còn trả thù Và làm sáng tỏ mọi chuyện cho con nhỏ nữa Bà Thắm khẽ gực đầu Bà quay người rời đi Ông Lục và con Lan cũng đi theo phía sau Bầu trời bắt đầu rơi xuống những hạt mưa nhỏ Bà vội bước nhanh hơn Lúc cả ba vừa về tới nhà Thì mưa cũng đã nặng hạt Cần mưa kéo dài từ sáng Cho đến chiều mới tạnh hẳn Bà thắm nằm trên giường Hướng mắt nhìn ra mạng mưa Qua ô cửa sổ đang mở Gió lạnh nhẹ nhẹ thổi vào phòng Bà kéo mệnh đắp cao lên thêm một chút Bên tài nghe tiếng mưa rơi Nhiệt độ trong phòng xe lạnh Bà Thấm liêm dìm hai mắt, rồi ngủ luôn lúc nào cũng không hay. Lúc bà tỉnh dậy, thì bên ngoài trời đã tạnh mưa, nhưng sắc trời có vẻ âm u. Lúc bây giờ chỉ mới hơn 4 giờ chiều, mà bà Thấm cứ ngỡ đã chạm vạn tối. Bước xuống giường, bà với tay cột lại mái tóc của mình, rồi nhanh chóng bước ra khỏi phòng. ngôi nhà bây giờ chỉ còn lại bà, con Lan, ông Lục và một người anh họ của bà ra đến nhà trước, bà thấm liền thấy ông lục cũng đang nằm ngủ dưới tấm nệm mỏng. mà tối qua bà trải cho con lang nằm. còn bóng dáng của ông anh họ và con lang thì chẳng thấy đâu. chợt nghe dưới bếp có tiếng lục đục, bà vội vàng quay người bước xuống xem. dưới bếp con lang đang lối húi nấu cơm. bà thấy vậy tiếng lại phụ một tay. về phần tâm, mặc dù đêm qua cậu và linh ngủ một giấc thật ngon. Cho đến thận sáng Nhưng không hiểu vì lý do gì Mà trong lòng cậu lại cảm thấy bất an Nỗi bất an ngày càng lớn dần Khiến cậu không thể tập trung Và làm được bất cứ việc gì Cậu có linh cảm Có một chuyện gì đó sắp xảy ra Về phần ông Lục Sau khi ngủ một giấc dài Khi tỉnh dậy ông cảm thấy cơ thể Đã không còn mệt mỏi như lúc sáng nữa Ra nhà sau múc nước rửa mặt Sẵn tiện kiếm gì lót dạ. Đi ngang nhà bếp, thấy bà Thắm và con Lan đang nấu nướng Ông Lục cũng ghé vào vụ một tay Dưới bàn tay của cả bà, một bữa cơm đơn sơ đã được hoàn tất Bà Thắm kéo vạt áo, lau mồ hôi ướt đẫm trên trán. Bà bước lại tấm gương soi gần đó để cột mái tóc cho ngày ngắn Sau lưng bà, ông Lục và con Lan tất cả đã dọn chén đũa và bưng cơm lên Dọn cơm xong, con Lan quay sang gọi bà Thắm Ăn cơm nè mẹ Con với chú Lục dọn xong rồi Bà Thắm khẽ ừ một tiếng Rồi quay người đi về hướng con Lan Nhưng Bà Thắm chỉ vừa mới đi được tầm ba bước chân tấm gương sau lưng bà Đột ngột rạn nứt Rồi vỡ tan thành trăm mảnh vỡ Nghe thấy động tĩnh Bà Thắm liền quay phát lại Ông Lục và con Lan Cũng đưa ánh mắt nhìn sang Cả ba cứng đờ cả người Khi trọng thấy tàn tích của tấm gương chỉ mấy vài giây trước vẫn còn nguyên vẹn. Ông Lục thất sắc. À, gương dấu lại lành. À, gương dấu lại lành. Gương mặt bà thắm trắng bệt. Hai mắt tràn ngập bàn hoàng. Bà hốt hoảng quay người chạy lại. Đưa tay báu chặt cánh tay ông Lục. Rùng rãy nói không thành câu. À, chuyện gì vậy ông Lục? Đây có phải là điểm gỡ gì không? Ông Lục mệt mỏi ngồi xuống ghế Xúc cánh tay ra khỏi bàn tay của bà Thấm Ông trầm giọng đáp Gường dở chẳng lành Đúng như bà nghĩ Đây hoàn toàn chính xác là một điểm gỡ Ông mau xem có chuyện gì đi Ê, Thiền cờ đã bị người nào đó bịch kinh rồi Tôi không coi được Giả lại tôi không chuyên bình mạng coi bói Chỉ biết sờ sờ thôi Bới cho mình chén cơm Ông lục lại tiếp Thôi ngồi xuống ăn cơm đi Rồi tính tiếp Có thật mới giật được đạo Nước tới thì đất chẳng Bình tới thì tướng ngăn Thuyền tới đầu cầu Tự dừng sẽ thắng Tới đầu hay tới đó Nói rồi ông cầm chén lên Cho cơm vào miệng Bà thắm không biết làm gì Chỉ đành nghe theo lời ông mà thôi Có lẽ hôm nay Sẽ là một ngày không an lành đối với cả nhà bà Cả ngày hôm đó Trong lòng bà Nụ Có cảm thấy bồn trồn không yên Bà cứ đi ra đi vào Thỉnh thoảng lại thắp nhang cho gia tiên Mùi nhăn trầm và khói xám bay mù mịch trong không khí Càng khiến mọi thứ trở nên u sầu Tâm và Linh Do không chịu được bầu không khí này Nên cả hai quyết định Xách xe lượng vài vòng Cho khoay khỏa Bà nụ nhìn theo bóng lưng của hai thằng cháu Như muốn nói điều gì đó Nhưng lại thôi Chỉ mới hơn 5 giờ chiều Nhưng nhà ai cũng cửa đóng then cài Có lẽ do mưa Đường xá trơn trượt Nên không ai muốn ra đường lúc này Linh cầm lái chiếc cúp 50 Tâm ngồi sau lưng đưa mắt nhìn qua hai bên đường Gió lạnh thổi thốc vào người Nhưng không thể thổi tắt được Cõi lòng sao động của hai thằng Đi ngang qua nhà Hương Tâm chợt kéo áo Linh Ê, hãy dừng xe vô tấp Hương nén nhang đi Ừ, sẵn hỏi ông Lục coi Thu hộn nó được chưa Linh không đáp Chỉ làm theo lời Tâm Nghe tiếng xe Bà thắm liền chạy ra xem là ai Ngó thấy Tâm và Linh Bà ngạc nhiên hỏi Ủa, hai đứa qua đây có gì không Tâm vừa đi về phía bà Thắm Cậu vừa đáp À con với thằng Linh đi dạo Vô tình đi ngang qua nhà gì Cho nên định dạo thắp Hương Cái cỡ thắp nhàn cho Hương Chỉ là phụ Thật ra Linh và Tâm muốn tìm ông Lục mới là chính Cả hai muốn xin ông Lục một ít bùa Về dán trong nhà để an tâm hơn Cũng như nhờ ông Lục xem dùm Tại sao sáng giờ trong lòng hai đứa Cứ thấy thấp thẩm bất an Bà Thắm quay người dẫn hai đứa vào nhà bà thắc mắc, ờ, mấy đứa tìm ông Lục để làm gì, bộ có chuyện gì hả? Hai đứa nói thật ý định của mình qua đây. Bà thắm gật gù, ông đang trong kia kìa, mấy đứa vào đi, chắc là ông sẽ có nhiều điều muốn căn dặn đó. Sáng giờ về với mọi người mệt quá, cho nên ngủ, giờ mới tỉnh được một chút nè. Bước vào trong phòng khách, Linh và Tâm thấy ông Lục đang ngồi uống trà ở một cái bàn gần đó. Trên bàn để đầy giấy vàng và bút mực Chu xa, có vẻ như ông Lục đang vẽ bùa để chuẩn bị cho trận chiến sắp tới. Ngõ thấy Linh và Tâm bước vào, ông Lục liền giật nhiên hỏi: ờ, "Hai cậu qua có chuyện gì sao?" Tâm và Linh gật đầu, rồi thắp nhang cho hương. Xong cả hai quay lại ngồi xuống đối diện cùng ông. Tâm là người mở lời trước. "Chú chú thu hồn con hơn được chưa? ông lục gật đầu. ừ rồi chú thu hùng nó hồi tối hôm qua mấy đứa yên tâm mà ngủ đi. Ừ, còn con ma gia thì sao chú? ông lục trầm ngâm một lúc thật lâu. ông không biết có nên mang toàn bộ sự tình mà mình biết được nói ra cho tụi nhỏ nghe không? nhưng có nghe xong thì tuổi nhỏ cũng chẳng giúp được gì, chỉ sợ tụi nó lo nghĩ. Rồi lại lo lắng thêm Nhưng không hiểu tại sao Ông Lục lại chọn Nói ra hết sự tình cho cả hai đứa nghe Thật ra sau lần cùng ma già kìa Còn có một người điều khiến nữa Hôm qua xích nữa là chú bắt được nó rồi Nhưng mà kẻ kia xuất hiện phá Nên nó đã trốn thoát được Mà coi vẻ như Lưỡng lự một lúc Rồi ông Lục lấy trong túi ra một thứ bột màu trắng Không biết là loại bột gì Không nói không rằng Ông chấm thứ bột đó vào giữa trán của Tâm và Linh Hai đứa ngạc nhiên trố mắt nhìn hành động kỳ lạ của ông Lục Mà quên cả phản ứng Ngay khi thứ bột đó dính vào trán của Tâm Thì nó liền chuyển sang một màu đen kinh kịch Thấy vậy ông Lục bèn thở dài Lúc bấy giờ Tâm mới lấy lại tinh thần Cậu hoang mang cất giọng hỏi Chú vừa làm gì vậy chú? Ồ cái này là gì hả chú? Chú tính được còn có dính tới cái vụ của còn Hương Nhưng mà chú cũng không dám chắc Bởi thiền cờ đã bị ai đó xáo trộn rồi Nhưng mà khi dùng bột vô căn này Để kiểm tra tai ách Thì mười phần chắc chính rồi Con cũng không thoát được vụ này Có thể sẽ bị quả lây đó Nhưng mà kết cục như thế nào ấy, Chú không có coi ra được Tâm vừa bàn hoàng Vừa hoài nghi độ chân thật trong lời nói của ông Lục Bắt gặp nét nghi ngờ vừa xẹt qua trong đáy mắt Tâm Ông Lục dùng ngón tay Lấy một ít bột vô căng Điểm vào giữa trán của Linh Tâm liền lập tức quay sang xem Dừng thứ bột đó Sau khi tiếp xúc với trán của Linh Thì nó vẫn giữ một màu trắng tinh tương Không tin thì con hỏi nó đi Bột trên trán còn màu đen có đúng không Còn bột trên trán nó đó Thì lại màu trắng Nghĩa là thời gian sắp tới Nó sẽ không hề gặp bất kỳ tai ách nào cả. Bây giờ, Tâm mới dám tin những gì mà ông Lục nói. Cậu thấp thỏm hỏi. Ừ, vậy bây giờ phải làm sao đây thầy? Hay là con bắt xe về thành phố ngay trong đêm được không? À, mày điên hả? Ở yên đây dùm chú cái đi ông tướng à. Mày đi giữa đường thì gặp chuyện à, thì ai mà cứu được. Ít ra ở đây còn có chú. Dù nghe ông Lục nói, Nhưng hai chân mày của tâm vẫn không thể thả lỏng được. Ông Lục thấy vậy liền tiếp tục trấn an. Qua đêm này thôi, mọi chuyện nó sẽ ổn. Chú đang chuẩn bị lập một trận pháp mạnh nhất trong khả năng của chú để tiêu diệt con ma già và kẻ đứng sau lưng nó. Xong chuyện này đó thì, thì con cũng được an toàn đó. Im lặng một lúc rồi ông lại tiếp tục. Câu đài còn với bà ngoại và thằng Linh qua nhà bà Thắm ở lại một đêm đi Cho nó chắc Cẩn tắc vô ấy nấy Đêm nay nhà bà Thắm chính là nơi an toàn nhất Trong cái làng này Ông Lục vừa dứt lời Thì bầu trời đột ngột nổ đùng Một tiếng sắm Tâm và Linh giật bắn người Có thấy đồng hồ đã điểm 6 giờ chiều Tâm vội nói Vậy con về nói với ngoại Tranh thủ qua nhà Thắm sớm Có gì lát nói tiếp nha chú Ông Lục gật đầu Tâm và Linh bèn đứng dậy chào bà Thắm Cả hai vội vàng lên xe rời đi Chiếc xe nhanh chóng đưa cả hai về lại nhà Vừa vào trong Không thấy bà nụ đâu Tâm liền gọi lớn Ngoại ơi ngoại Ngoại có nhà không ngoại Nghe thấy giọng thằng cháu có vẻ quýnh quán Bà nụ vội chạy từ dưới bếp lên Vừa nhìn thấy bà Tâm liền nói Mình mau đem đồ qua nhà bà Thắm ở đi ngoài Chứ Lục nói như vậy á Bà nói cái gì vậy hả Tâm ở tự nhiên có nhà không ở ở qua nhà con Thắm mận chi Tâm kể lại sự tình khi nãy cho bà Nụ nghe Nghe xong bà Nụ cũng tỏ ra lo lắng Ừ vậy cũng được đó Thôi hai đứa vào ăn cơm nước đi Rồi mình đi qua đó ha Nhanh lên trời tối bây giờ nè Cơm nước xong xuôi Ba bà cháu lật đật, gom ít đồ đạc, rồi đi qua nhà bà Thắm. Vừa qua đến nơi, cả bà thấy ông Lục và bà Thắm đang tất tả lập đàn trong nhà. Con làng ngồi đó nhìn bằng một ánh mắt hiếu kỳ. Nhưng do nó còn nhỏ, nên bà Thắm không để nó phụ giúp những chuyện trọng đại như thế này. Bà nụ đưa đồ cho hai thằng cháu mang vào nhà, bà lại phụ bà Thắm và ông Lục một tay. Tâm và Linh sau khi mang đồ vào, Cả hai ngồi xuống cạnh con Lan Hướng mắt theo dõi Nhất cử nhất động của mọi người Chỉ vài phút sau Một đàn lễ đã được hoàn tất Bà Thắm chạy xuống bếp Mang lên con gà trống Đã bị trói một chân Đầu dây còn lại Cột vào một trong những cái chân của bàn lễ Xong bà Thắm quay sang hỏi ông Lục Bây giờ mình làm gì tiếp Phải đợi thôi Thấy đôi mắt mờ mịch của bà Thắm Ông Lục lại nói Đôi kẻ kia có hành động trước Giờ kẻ địch ở trong tối Mình ở ngoại sáng Nên có muốn ra tay trước Cũng không biết bắt đầu từ đâu Dứt lời Ông Lục quay người đi nhanh vào trong nhà Chỉ đi được vài bước Thì gió bắt đầu nổi lên Trong cơn gió Còn có vài giọt mưa li ti Thấy trời lại chuẩn bị đổ mưa Bà Thấm và Nụ Chạy nhanh vào nhà Lúc cả ba vừa vào trong Ngoài trời cũng mưa lâm râm. Cơn mưa không đủ để làm ướt người, nhưng đủ khiến cho lòng dạ những người đang có mặt cảm thấy nặng nề. Cũng ở trong một ngôi nhà, nhưng không ai nói với ai tiếng nào. Cả ngôi nhà bị nhấn chìm bởi một bầu không khí tĩnh lặng, kìm nén kéo dài. Ngoài trời mưa vẫn tí tách rơi. Gió thổi xào xạc, khu những tán cây va vào nhau, tạo thành những tiếng kèn kẹt, kẹt. Dù mưa không lớn, dần thì thoảng, bầu trời lại nổ đùng đoàn một tiếng sấm, khiến những người bên trong nhà bà thắm giật bắn người. tia sấm thoáng qua, như muốn xé toạc màn đêm, như báo hiệu cho những giây phút không bình yên đang chuẩn bị đến gần. Tâm mở điện thoại lên, Chơi vài ván game để phân tán sự lo lắng. Nhưng lòng giả cứ nóng rang bồn trồn, khiến cậu không tài nào tập trung được. Cậu quyết định kết nối tai nghe, mở một vài bài nhạc nhẹ nhàng để đầu óc được xoa dịu phần nào. Linh cũng lấy một bên tai nghe còn lại, đeo vào tay mình. Cả hai cứ ngồi như thế, đưa đôi mắt tràn đầy lo âu, nhìn ra bóng đêm. Kim đồng hồ trôi đi từng phút. Tâm và Linh đã ngồi đó từ rất lâu Nhưng mới chỉ hơn 7 giờ Bên ngoài mưa vẫn chưa tạnh Cơn mưa lâm râm thưa hạt Nhưng lại dài dãn kéo dài Gió lạnh thổi thốc vào Khiến nhiệt độ trong nhà Ngày càng đi xuống Tâm thấy có chút lạnh Cậu ngồi sát vào Linh hơn Tiếng nhạc du dương lọt vào tai Khiến hại mắt Tâm và Linh Bắt đầu liêm diêm mơ hồ Khi cả hai chuẩn bị rơi vào một vùng trắng xóa Ông Lục đứng dậy Trầm giọng nói lớn Tới rồi Mọi người hướng mắt nhìn về phía ông đang đứng Tâm cũng giật bắn mình tỉnh ngủ Ông Lục nhanh chân bước ra đàn lễ Bà Thắm và bà Nụ đứng lên định đi theo Nhưng cả hai nghĩ gì đó nên đã ngồi xuống lại Ông Lục ra đến đàn lễ Ông thấp một bó nhang Quơ quơ xung quanh Mồi nhang trầm nồng nặc trong khuôn viên ngôi nhà Vừa làm, ông vừa lâm râm đọc chú ngữ. Vẫn không có dấu hiệu nào xảy ra khi bó nhàng đã cháy hơn một nửa. Linh và Tâm vẫn giỏi mắt quan sát từng hành động ở bên ngoài. Để bó nhàng qua một bên, ông lục nhanh như cắt, đưa tay chọc lấy thanh kiếm gỗ rồi cấm thẳng thanh kiếm xuống đất, chỉ trở lại chui kiếm. Ông quát lớn. Đến! Gió lạnh từ bốn phía chợt im bặt Tiếng công trùng không còn vang lên nữa Mọi thứ như bị nhấn chìm Bởi một sự tĩnh lặng chết chóc Tâm gồi sát lại vào linh thêm chút nữa Nhìn thấy kẻ địch vẫn không xuất đầu lộ diện Ông lục chợt hư lạnh một tiếng Còn ngoan cố nữa sao <cười> Được lắm Ông đưa một tay cầm lấy hai lá cờ Một đen một trắng trên pháp đàn Tay còn lại ông chọc lấy cây bút lông Nhúng đầu bút vào chén máu chó mực Đã được trộn chu sa lực lượt, lượt vẽ lên hai lá cờ Mỗi lá một đạo phụ Ông ném mạnh hai lá cờ vào không trung Và hét lớn Thiền lôi ngờ ngát Địa lôi mơ màng Âm dương nghịch chứng Càng khôn xây dòng Thái cực âm lôi Sắc Ông vừa dứt lời Từ hai lá cờ phóng ra hai tia sét, Một đèn bột trắng hai tia sét đó bắn ngược về phía ông lục linh và tâm thấy vậy liền thay đổi sắc mặt tìm đứa nào cũng siết chặt vì hồi hộp dù thấy biến cố trước mắt nhưng ông lục vẫn bình thản trái ngược với tưởng tượng của mọi người hai tia sét kia không đánh vào người ông lục mà đánh vào chỗ đất sau lưng ông một tiếng kêu đau đớn vang lên trong không khí xuất hiện một làn khói đen thân hình công ma gia xuất hiện trần trụi Biết trước được mọi chuyện, ông Lục vẫn bình thẳng, không hề tỏ ra nao núng. Hai lá cờ vẫn bay trên đầu con gia, khiến nó không dám bất kỳ có hành động thô lỗ nào. Nó trợn đôi mắt đỏ ngầu, nhìn về phía ông. Ông Lục khẽ cao mày, cầm cái chuông đồng trên pháp đàn lắc mạnh. Tiếng chuông len kèn khi xa khi gần, đánh thẳng vào hai bên tai con gia. Nó đưa tay lên bịch kính lỗ tai để ngăn chặn sự công kích của tiếng chuông. Gương mặt nó thoáng cao lại vì đau đớn Biết phòng thủ mãi như thế này Không phải là cách Cả người đó Bốc lên một làng khói đen làn khói ban đầu chỉ nhạt nhòa Nhưng theo thời gian dần trở nên đậm đặc Ông Lục dùng tay bắt ấn Pháp Điều khiển hai lá cờ Tiếp tục phóng thích âm dương lôi Pháp Cùng lúc đó Bên trong làng khói đen Bắn mạnh ra một tia sáng sắc lẹm Có hình mũi giáo Mỗi giáo bay thẳng vào mặt ông Nhưng nó chỉ mới bay được một đoạn Thì từ trên cao Lại rơi xuống hai tia âm dương lôi pháp Hai tia âm dương lôi pháp Chạm tráng với mỗi giáo Bằng quỷ khí kia Thì có một tiếng nổ bụt vang lên Cả hai triệt tiêu lẫn nhau Không để lại bất cứ dấu vết nào Ông ném ra một tấm thần phù vàng Được vẽ bởi Chu Sa Không biết ông Lục có trộn Chu Sa Với một thứ nguyên liệu nào khác không Mà nhìn những đường nét trên tấm thần phù Thì thoảng lại lóe lên những tia sáng vàng Đây là một trong ba tấm thần phù Mà khó khăn lắm Ông mới vẽ được Vì đạo phù này Đạo hạnh phải lớn mới làm được Ném tấm thần phù đó vào không trung Ông Lục liền hô lớn Ngũ lôi ổn đính Sắc Tấm thần phù bay lơ lẫn trên không trung Đột ngột bị đổ tung Bên trong tấm thần phù Bay ra một tia lôi điện màu vàng Còn mà già nhìn thấy uy lực của tia lôi điện Thì nó vô cùng sợ hãi Nó dùng hết sức bỏ chạy Nhưng tốc độ của nó Không nhanh bằng tốc độ của tia lôi điện Nó đã bị thuật pháp của ông Lục đánh trúng Còn mà già kêu lên một tiếng đau đớn Nó nằm vật ra đất Vừa kêu gào vừa lăn qua lộn lại Ông Lục chớp lấy thời cơ Cầm lên một trong hai tấm thần phù còn lại Ông ném mạnh về phía nó Tấm thần phù này Bay gần tới bên cạnh con ma gia Thì bị một bàn tay vô hình Xé rất làm đôi Nét phụ họa trên tấm thần phụ lé lên một tia sáng Rồi rơi lã tả xuống đất nằm yên Ông Lục Kêu lên một tiếng rồi lùi lại Ông không ngờ đối thủ không cần lộ diện Mà có thể phá tan uy lực Của tấm thần phụ Khó khăn lắm ông mới vẽ được Đưa mắt nhìn bốn phía Ông Lục tạm thời án bình bất động Bên ngoài cổng Bỗng xuất hiện một bóng người Bóng người đó chậm chậm đi vào sân của nhà bà Thắm Ông Lục phát hiện kẻ đứng sau lưng trở giúp con ma Maya Những người trong nhà bà Thắm cũng lần lượt trông thấy Bóng người đó từng bước, từng bước đi vào Từng bước chân của người đó như bước thẳng vào lòng dạ của mọi người Khiến hơi thở của mọi người nặng dần Bóng người đó bước vào tới chỗ đủ sáng Ông Lục sững người khi nhìn rõ dung mạo của người đó Ông hoảng hốt lùi lại, trong mắt không giấu nổi sự ngạc nhiên. Ông lắp bắp. À, bà, tại sao lại là bà? Tại sao bà tìm đến đây? Chẳng phải bà, bà, bà chết rồi sao? Ông lục giấc lời, Thị Tâm cũng đứng phát dậy, kinh ngạc nói lớn. À, sao, sao, sao lại là bà? Bà nụ, bà thấm và Linh nghe thấy, đồng loạt đưa mắt nhìn sang. Bà nụ thắc mắc. Ờ, còn biết bà ta hả? Tâm gật đầu Dạ, bà chính là bà cụ cảnh báo cho con cẩn thận khi đi về quê đó ngoại Ngoại còn nhớ bà không? Cái bà mà trên xe con gặp đó Mọi người lúc này mới nhớ tới sự tồn tại của bà cụ kia Nhưng tất cả đều không lý giải được Tại sao bà ta lại xuất hiện trong sân nhà bà thắm ở thời điểm này? Liệu bà ta có mục đích gì? Không để cho mọi người phải nghĩ ngợi gì thêm. Câu nói kế tiếp của ông Lục đã khiến cho bà Thắm biết rõ lai lịch của người đàn bà bí ẩn đó. Không phải bà đã bị sư huynh tôi giết chết rồi sao? Bà Du, sao bây giờ bà lại xuất hiện ở đây hả? Bà Du cười lên khủng khục như điên dại. Ông Lục thấy được gì đó, ông kinh ngạc nói tiếp. Không phải người bà không còn chút dương khí nào cả. Bà đã quá thành lây quý rồi sao Phải Giờ công ơn của mày và thằng chó đó, đó Tao mới thành ra bộ dạng như ngày hôm nay nè Ông lục tức giận quát lại Bà tự gây nghiệp Giờ sau đây trách tôi Bà có nghĩ tới gia đình những đứa trẻ Bị bà giết để luyện tà không Có nghĩ tới cảm nhận của tụi nhỏ Khi bị bà tra tấn hay không Quỳnh đề tôi chỉ thay trời hành đạo. Khi bà còn sống bị tụi tôi trấn áp thì chết rồi, sẽ nhiều dây thôi bà Du à." Dứt lời, ông Lục ném mạnh về phía bà Du, một con hình nộm. Ông gầm lên như sấm vang. "Cho mời quý đấy Con hình nộm bốc cháy lên ngọn lửa màu xanh. Ngọn lửa đó thiêu rụi con hình nộm thành tro bụi, kéo theo gương mặt ông Lục cũng tái nhợt đi vài phần mặc dù con hình nộm đã cháy thành tro, nhưng ngọn lửa xanh vẫn lơ lửng trong không khí. Rồi từ sâu bên trong ngọn lửa xuất hiện đôi mắt màu đen sâu thẳm, như muốn nuốt chửng toàn bộ vạn vật vào rồi nghiền nát. Nhìn thấy đôi mắt bên trong ngọn lửa xanh, nụ cười trên mặt bà Du chặt khẩn lại. Từ bên trong đôi mắt đen kịch kia bắn ra hai tia sáng trắng, hai tia sáng bọt lượng như rắn về phía bà Du. Đánh hơi được mùi nguy hiểm Bà Du thi pháp chống trả Bên trong cổ tay áo bà Bay ra thật nhiều vong hồn của những đứa trẻ con Thân thể tụi nó gầy gò Trên người quấn quanh thật nhiều quán khí Và âm khí Hai mắt tụi nó lờ đờ vô hồn Chỉ biết làm theo những lời bà Du sai khiến Bà Du ra lệnh cho tụi nó Nhào người về phía hai tia sáng trắng Vong hồn thằng bé đầu tiên Bị hai tia sáng đánh trúng Nó không kịp kêu lên đau đớn Thì đã bị tia sáng trắng kia đánh tàn Hóa thành hư vô Nhưng cái chết của vòng hồn thằng bé Không hề vô ích Hai tia sáng trắng đã bị hao tổn uy lực vài phần Cứ thế hết vòng hồn trẻ con này Đến vòng hồn đứa trẻ khác Như thiêu thần lao về cái hai tia sáng trắng Cuối cùng không chịu được chiến thuật biển người Hai tia sáng trắng đã hóa thành những đốm sáng mong manh Rồi tiêu tán trong không khí Ngọn lửa xanh và đôi mắt đen kia cũng tan biến theo ngày sau đó. ông lục thấy thuật pháp của mình bị phá giải, ông không nào đúng mà chỉ hừ lạnh một tiếng. ông lấy trong túi ra một sợi chỉ đỏ, ông dùng sợi chỉ đỏ đó quấn chín vòng vào ngón tay giữa. ông dùng con dao đồng cắt mạnh vào đầu ngón tay quấn chỉ đỏ cho bực máu. ông dùng máu đó vẽ một đạo bùa dài ngoằng vào cái lư đồng. ngay lập tức Cái lư phát ra một lực hút cực kỳ mạnh mẽ. Mạnh hơn lực hút khi ông thi triển dùng để thu hồn con hương rất nhiều lần. Bà Du bị lực hút từ cái lư động tác động lên. Người bà bay là đà về phía trước. Bà Du biến sắc. Cả người bà chợt giấy lên một ngọn lửa đen ngòm Lực hút cũng vì thế bị thiêu rụi không hề đến gần được. Ông tiếp tục dùng máu. Vẽ thêm một đạo phù nữa bên cạnh đạo phù khi nãy. Nét phù cuối cùng được vẽ xong. Cái lưu đồng bắn ra thật nhiều sợi chỉ đỏ Những sợi chỉ mỏng manh Nhưng rất bền bỉ Những sợi chỉ cuốn lấy người bà Du Kéo bà về phía trước Ngọn lửa đen trên người bà Cũng không thể làm gì được sợi chỉ Cảm thấy nguy hiểm Bà Du không ngờ rằng Sau bao năm Ông Lục trở nên mạnh mẽ như thế Bà bắt đầu thi triển toàn lực Từ miệng bà Bay ra thật nhiều con dung nâu Hàng trăm hàng ngàn con dung Nối đuôi nhau thành một chuỗi dài không ngừng Dường như trong bụng bà Du Chứa cả một thế giới dung Nhưng những con dung Được phun ra từ miệng bà Du Không hề giống với những con dung bình thường Chúng có chân Rất nhiều chân Những cái chân dài thanh mảnh như sợi tóc Ngoè ngoảy dưới bụng Khiến ai nhìn thấy cũng trợn cả sóng lưng Chúng bò về phía ông Lục Có còn thì bò lên sợi chỉ đỏ Kết nối bà Du với cái lưu đồng Chúng cắn đứt để giải thoát cho chủ nhân Nhưng chúng có dùng toàn lực để cắn xé Thì sợi chỉ vẫn không hề lung lay Lực kéo và lực hút từ cái lư Bị lũ dung quấy nhiễu Thân người bà Du không còn bị kéo về phía trước Ông Lục dùng ngón tay vẫn đang còn chảy máu Điểm vào dưới hai mắt và mỏ của con gà trống Được bà Thấm cột vào dưới chân pháp đàn Âm Dương sắc lệnh cho thính mão nhật tinh quân hàng ma chu tà cấp cấp như luật lệnh nhất lời còn gà trống dưới chân chợt gáy vang vọng cả người nó lóe lên một tia sáng vàng ông lục cởi trói cho nó vừa được giải thoát nó đập cánh bay về phía lỗ tà dung lỗ dung thấy con gà trống được một phần niệm của mão nhật tinh quân phụ thể đang đến gần lỗ dung như nhìn thấy thiên địch chúng đồng loạt chết chân không dám cử động con gà trống càng lúc càng bước đến gần thì chúng càng lùi lại thế pháp thuật của mình một lần nữa bị áp chế bà du tức giận cắn mạnh đầu lưỡi phun ra một ngụm máu tươi lên người con dùng to nhất cả người nó liền phát sáng rồi chuyển sang một màu đen kịch từ trên đầu nó xuất hiện hai cái sừng nhỏ cơ thể của những con dùng khác cũng bắt đầu lóe sáng chúng lần lượt chuyển sang một màu đen như con dùng đầu đàn Chỉ có điều chúng không mọc ra sừng nhọn Bà Du chỉ huy cho Lũ Dung tấn công con gà trống Vẫn còn sợ Nhưng chúng không dám làm trái lệnh của chủ nhân Lũ Dung thoáng chừng chừ Rồi lập tức cuồn cuộn phóng về với con gà trống Chúng định sử dụng chiến thuật biển người Áp chế lại thiên tính Mà chiến thắng khắc tinh Những con dung đầu tiên bò lên người Từ đầu chúng rách toạt ra một đường nhỏ Tạo thành một cái miệng tràn đầy răng nhọn Chúng điên cuồn cắn xé con gà trống Nhưng lớp kim quang bên ngoài bộ lông Ngăn chặn hoàn toàn sự công kích của lũ tà dung Con gà trống đứng yên chịu trận Nó dùng cái mỏ sắc nhọn của mình Mổ nát đậu những con dung gần đó Bị con gà trống giết chết Những con dung đó hóa thành một tia khói đen Bay về phía con dung một sừng đầu đàn Con dung đầu đàn vẫn đang được rất nhiều con dung khác bảo vệ không để lọt một khe hở nào. Mặc kệ những con dùng đang bò lẩm nhẩm trên mình, con gà trống vẫn không nhanh không chậm, Nhất chân đi về phía trước. Những con dùng chán sống đứng ra cản đường, đều bị nó dùng cái mỏ sắc nhọn mổ cho nát đầu. Nhưng số dùng quá đông, nên bước tiến của con gà trống bị cản trở vài phần. Cả thân hình con gà trống lóe lên một tia sáng chói. Những nơi tia sáng đó đi qua, lũ dùng liền tan biến sạch. Thoáng cái, một chỗ trống đã được dọn dẹp Con gà trống đập mạnh cánh Rồi bay về phía con dung đầu đàn Nó định dùng chiêu cũ Nhưng cái mỏ lần này Bị cái sừng nhọn của con dung cản lại Con dung đầu đàn không nằm yên chịu chết Nó dựng đứng lên như rắn Nhà hàm răng sắc nhọn của mình Nó phóng về phía con gà Con gà trống gấy lên một tiếng Rồi đập cánh bay sang một bên để tránh né con dùng đầu đang thất thủ nên nó liền lui lại đi vòng quanh con gà trống để tìm cơ hội tấn công mấy lần dùng mỏ tấn công nhưng bị con dùng linh hoạt lẫn trốn con gà trống tức giận gỡ mặt lên trời gáy lên một tiếng lớn lập tức rồi sau bổn mệnh của mỏ nhật tinh quân liền xuất hiện tinh thần chi lực nhanh chóng trói chặt cơ thể con dùng không để nó cử động con gà trống thừa cơ hội nhảy bổ lại dùng sức mạnh Mổ vào đầu của kẻ địch Con dùng đầu đàn bị mổ nát tươm đầu ốc Hóa thành một làng khói đen Những con dung xung quanh cũng lần lượt Hóa thành làng khói tiêu tan trong không khí Những sợi chỉ đỏ trói lấy cơ thể của bà Du Cũng bị cuộc chiến giữa con gà trống và con dung đầu đàn Làm cho đứt đoạn Thuật pháp bị phá giải Bà Du kêu lên một tiếng đau đớn Rồi lùi lại phía sau Thờ cơ hội đó Ông Lục thi triển pháp thuật cuối cùng Cũng là pháp thuật mạnh nhất Trong khả năng của ông Cầm tấm thần phù cuối cùng lên Dán vào chui của thanh kiếm gỗ Ông lục quát lớn Diệt quỷ chu tà đại trận Khói Nhất lời Chui của thanh kiếm gỗ lé lên một tia sáng vàng Xung quanh nhà bà Thắm Lần lượt xuất hiện những đốm sáng nhỏ Chúng kết nối lại với nhau Tạo thành một tấm lưới lớn Bao trùm toàn bộ ngôi nhà của bà Thắm Hóa ra trận pháp này Đã được ông Lục chuẩn bị trước từ chiều Những đốm sáng kia chính là những lá bùa Được ông chôn sâu dưới lòng đất Thấy mình bị bao vây Bà Du không sợ hãi Chỉ khẽ hư lạnh Mười đầu móng tay của bà dài ra sắc lẹm Cấm phập vào bụng mình Máu đen chảy ra Ước đầm đìa cả người Nhưng bà vẫn thẳng nhiên không hề đau đớn Bà Du môi trong đó ra Nào là ruột gan Nào là phèo phổi Cuối cùng Bà moi ra một thai duy bé bằng nắm tay Kỳ lạ là Dù chỉ bé bằng nắm tay Nhưng nó đã đủ hình hài ngũ quan Nó có một làn da trắng toát gần xanh nổi chi chích Tuy nhiên do cơ thể quá nhỏ Nên không phân biệt được là nam hay nữ Mọi cái thai trong bụng Bà Du trở nên suy yếu Ông Lục vừa nhìn thấy hình hài của đứa nhỏ Ông giận tím mặt quát lớn Trời đất Bà thấm Hôm nay tôi không đánh bà hồn bay phách tán Thì tôi không phải là người Bà dám giết chết Chính 19 đứa trẻ sơ sinh Để luyện ra cái thứ Người không ra người Quý không ra quỷ này sao Trời không giết bà Thì tôi cũng giết bà Dứt lời Ông Lục thị triển ấn pháp Điều khiển uy lực của trận pháp Tấn công về phía bà Du Từ trên tấm lưới vàng Chợt rơi xuống những đống sáng to như thiên thạch bà du nhìn thấy vậy thì quá kinh hoàng bà lập tức chỉ huy cho vong nhi đối kháng với pháp thuật của ông lục những viên thạch bằng ánh sáng thì nhào rơi xuống chỗ của bà du vòng nhi dùng hết toàn bộ quỷ khí cả người tạo thành một kết giới màu xám bao trùm nó và bà du vào trong những viên thạch bị ngăn chặn không thể rơi xuống được bà du nhân cơ hội đó tìm cách bỏ trốn nhưng ông lục không để cho bà được toàn nguyện nhanh như cắt Ông rút thanh kiếm gỗ dưới đất lên Rồi ông huy động toàn bộ lực lượng của trận pháp duy trì lên trên thân kiếm Ông ném mạnh thanh kiếm đó về phía bà Du Thanh kiếm bay nhanh như một mũi tên Dưới đôi mắt trừng tròn xoe tràn ngập kinh hoảng của bà Du Nhưng tốc độ của thanh kiếm quá nhanh Bà không kịp suy nghĩ để thi triển quỷ khí chống cự. Cái lồng xám do vong nhi tạo nên Bị thanh kiếm đâm xuyên rồi phá vỡ Những viên thiên thạch rơi xuống liên tục chỗ của bà Du đang đứng Cả người bà và vong nhi đã bị chôn vùi bên trong đám thiên thạch Lúc bây giờ, ông Lục ngồi sụp xuống, thở không ra hơi Con gà trống cũng trở lại trạng thái bình thường Nhưng trong ánh mắt của nó có vẻ linh động hơn thường ngày Những người trong nhà bà thắm chết trân, nhìn cảnh tượng tráng lệ trước mặt Nhưng bên tài lại không hề nghe thấy tiếng ầm ầm của thiên thạch lúc rơi xuống Tất cả diễn ra trong tĩnh lặng Chỉ có tiếng thở dồn dập của mọi người Vang lên trong không gian Ông Lục phất nhẹ tay Để những viên thiên thạch bằng ánh sáng kia tan biến Vòng hồn của bà Du và bông nhi bị đánh Chỉ còn lại những tia tinh phách Những tia tinh phách đó cũng lập lè vài cái Rồi tan biến vào hư không Bà Du chính thức Hồn bay phách tán Ông Lục tập tỉnh bước vào nhà Ông mệt mỏi đến mức Chẳng muốn nhặt pháp khí Vừa thấy ông Lục bước vào Bà Thắm chạy ra hỏi dồn à, Bà chết rồi đúng không ông Lục Chính thức khổng bay phát tán rồi Có đúng không Tội và con gái an toàn rồi đúng không ông Ông Lục khẽ gật đầu Ông đi phớt ngang người bà Thắm Để về cái bàn trà gần đó Cầm ấm trà lên Ông Lục tu một hơi dài nước trà từ khóe miệng chảy xuống áo Làm lắm tắm vài chỗ Ông lấy lại được chút sức lực Ông ngồi xuống cái ghế gỗ bên chân Bà Nụ, Tâm và Linh Cũng lò mọ đến ngồi bên cạnh ông Tâm là người đầu tiên không nhịn được Nó lên tiếng Thấy ghê quá chú Bà đó chính là bà cụ đã ngồi bên cạnh con trên xe đò đó Bà cũng là người cảnh báo con có kiếp nạn liên quan đến nước Ông Lục nghe vậy Liền câu mày, ông bấm động để nhẫm tính thiên cơ. Không còn bị bà Du quấy nhiễu, nên ông Lục đã xem được rõ ngọn ngành mọi chuyện. Nhìn thấy ánh mắt tò mò của Tâm, ông Lục nói Con chính là con mồi đầu tiên của bà ta, mới mệnh cách của con và bà vô cùng hợp nhau. Nhưng mà trong lúc đến bắt hộn con đi, và tiền của con mạnh quá, bà không bắt con được. Trong lúc đó, bà lại gặp con Hương. vừa nhìn là bà biết nó là con gái của sư Quỳnh chú. Nên bà bắt hồn nó để trả thủ chú và sư Quỳnh năm xưa. Đã phá kế hoạch tu luyện. Khiến bà tẩu quá nhập ma. Tầm ngờ ngát. Linh và bà nụ cũng không kém phần. Cầm ấm trà lên uống thêm một ngụm. Ông Lục nói tiếp. Dù không cứu được tính mạng của con Hương. Nhưng mà dù sao á, bà cũng bị tiêu diệt rồi Coi như là an ủi phần nào Bà sẽ không hại người nữa Con và mẹ con bà Thấm cũng được an toàn Giá lại bắt hồn không biết bao nhiêu đứa trẻ rồi đến cái kết hồn bay phách tán là vô cùng xứng đáng với bà ta Từ hôm đó trở đi Tâm không hề mơ thấy Hương tìm về nữa Ba mẹ cậu có chuyện độc xuất Nên không về được vả lại bà nụ cũng chỉ cảm vặt Nên đã khỏi từ lâu Thành ra cả hai cũng an tâm phần nào Cả hai vẫn bắt tâm ở lại chơi với bà nụ hết tháng Mới được trở lại thành phố Tâm cũng thương ngoại một mình cô đơn Nên cậu vui vẻ đồng ý Ngày nào cậu cũng cùng Linh đi trải nghiệm đủ trò ở quê Những trò lý thú mà ở thành phố cậu chưa bao giờ được thử Ngày cúng thất của Hương Tâm cùng ngoại và Linh qua thắp cho nó một nén nhang Tối hôm đó về Cậu Hải Linh vẫn không hề mơ thấy Hương Có lẽ như Hôm được ông Lục siêu độ Nó đã chính thức đi đầu thai một kiếp người Thời gian thấm thoát thôi đưa Thoáng cái Đã chuẩn bị hết tháng Vậy là Tâm phải trở lại thành phố Trước ngày về lại thành phố Bà đủ vào bếp Nấu thật nhiều món ngon bồi bổ cho Tâm Toàn là những món cậu thích Linh cũng sang chơi với cậu Hết ngày cuối cùng Ăn uống xong, cũng đã hơn 7 giờ tối, Linh ở lại phụ dọn dẹp rồi chào bà nụ ra về. Trước khi đi, cậu còn quay sang khoác vai Tâm tạm biệt. Ngày mai phải về chuyến xe đầu tiên, nên tối hôm đó, Tâm đi ngủ sớm. Vừa đặt lưng xuống giường, cơn buồn ngủ đã ập tới. Tâm mơ màng chìm vào vùng bóng tối vô biên. Đang ngủ mơ màng, Tâm chợt giật mình tỉnh dậy vì nhiệt độ trong nhà đột ngột rơi xuống thấp. Cậu gờ quảng kéo cái mền lên đắp ngang bụng. Trở người tìm cho mình một tư thế thoải mái hơn. Tâm định nhắm mắt lại, tiếp tục chìm vào giấc ngủ vì trời cũng còn khuya. Chợt cả người cậu cứng đờ khi trông thấy bên ngoài cánh cửa sổ có một bóng người con gái đang đứng nhìn vào. Dưới ánh trăng vằn vặt và ánh đèn ngủ lờ mờ, Tâm nhận ra người đứng bên ngoài cửa sổ chính là Hương bắt gặp ánh mắt của tâm đan nhìn nó khẽ vẫy tay chào cậu rồi hóa thành một làn khói trắng tan biến vào hư không quý khán thính giả thân mến chúng ta vừa nghe xong tập truyện mùa hè suýt chết của tác giả phong tường cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi câu chuyện của ngày hôm nay đến đây chúc chào quý khán thính giả một đêm ngon giấc Xin chào và hẹn gặp lại ở những câu chuyện sau.